Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 2 Bộ truyện độc quyền của tác giả Băng Nhi Mời các bạn cùng lắng nghe Buổi sáng ngày thứ năm, Kể từ ngày Chi đi làm Cô đã có kinh nghiệm chạy đua với thời gian Cho nên chấm văn tay rất đúng giờ Xe buýt cũng không đi trễ nữa Để có được thành công đó Cô phải đầu tư hẳn hai cái đồng hồ báo thức Để đưa mình ra khỏi giấc ngủ Nhưng mà khi Chi tới công ty Thì Long đã tới trước Nhìn thấy cô mang cốc đi về phía phòng trà anh nhìn cô tỏ vẻ hài lòng đến đúng giờ quá nhỉ đương nhiên rồi chú làm như lúc nào cháu cũng đi muộn vậy ấy lòng khẽ nhắc đầu mày cũng phải nhỉ nghe nói cô có tận hai cái đồng hồ báo thức nếu mà không dậy được chắc là ngày heo nhập luôn rồi chi không nói gì chỉ ngước đôi mắt lên nhìn anh đầy ghét bỏ ánh mắt cô chỉ dám lướt qua một chút rồi thôi chi vừa đi vừa hậm hực sáng sớm ngày ra ông chú già này đã khó ở như vậy Chắc sẽ dự báo một ngày không mấy suôn sẻ cho mà xem Thấy cô sắp đi vào phòng trà Long vội vàng gọi với theo Pha cho tôi ly cà phê mang vào phòng nhé Thấy chị không đáp mà cứ đi thẳng Anh cũng không muốn nhắc lại câu nói vừa rồi nữa Cô đi vào phòng trà nước Lấy một gói ca cao sữa Đổ vào ly rồi chế nước Chị rất thích đồ ngọt Cho nên đặc biệt thích pha nhiều sữa Khi nhấp thử thấy vừa miệng Cô mới hài lòng đi pha cà phê cho anh Cô trước này không thích cà phê Hơn nữa cũng không biết khẩu vị của ông chú kia thế nào Đắn đo một hồi cuối cùng Cô cứ pha đại một ly Dù sao thì cà phê cho nên không hợp Thì pha lại được mà Long nhìn ly cà phê nâu đá trên bàn Không khỏi nhíu mày Tôi không uống đá Cô pha ly khác cho tôi Chỉ không nói gì bưng ly cà phê nâu đá Đổ thẳng vào trong bồn Cô cắn môi pha một ly nâu nóng mang tới trước bàn Cô khẽ dần chiếc ly xuống bàn nghe cạch một tiếng Thưa sếp mời dùng cà phê. Long nhìn cái bộ mặt tức giận nhưng không thể làm gì của cô nhóc mà suýt nữa thì vỉ cười. Anh lấy tay che miệng khẽ hắng giọng ho khan một tiếng. Sau đó Long với ly cà phê trên bàn nhấp thử một ngụm, nhưng mà cà phê vừa mới chạm tới đầu lưỡi đôi mày kiếm của anh đã cau lại. Ngọt quá đổi ly khác. Lần này cũng không khác lần trước. Chi bưng ly cà phê lên một đường đổ thằng vào bồn rửa. Ông chú già này quả nhân lắm chuyện. Chỉ là một ly cà phê thôi nhưng cũng vặn cô đủ đường. Không uống ngọt quá cũng chẳng uống lạnh. Thật là bực mình. Chi bực bội dần cái ly đánh cốp xuống mặt bàn. Tưởng như chỉ thêm chút lực nữa thôi. Cái ly cũng sẽ vỡ đôi thành hai mảnh. Cô lấy cà phê cho vào máy. Lần này cô không thêm bất cứ thứ gì. Chi bê chiếc ly đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ. Chất lỏng màu nâu đen. Theo quán tính sóng sánh văng cả ra bên ngoài. Long cao mày nhìn ly cà phê đen nghi ngút khói. Sau đó ngước mắt nhìn cô nhóc đang ngó nghiêng ra bên ngoài cửa sổ. Anh nhấc tay nâng nhẹ ly cà phê lên rồi lập tức buông xuống. Sao cô lại pha cà phê đắng như vậy? Muốn đắng chết tôi à? Chú chỉ tức nghẹn giọng. Cô đưa tay bưng ly cà phê lên rồi dậm chân đi ra ngoài. Lần này cô cho thêm một ly đường màu trắng. Sau đó bê vào bên trong. Cà phê của chú. Ừm. Lòng lờ đẫnh đã một tiếng. Sau đó mới từ từ đưa tay qua tay trước cốc xứ rồi đưa lên miệng. Nóng quá, cô định ám sát tôi phải không?" Đôi mày thanh tú của Tri cau lại, cô nheo mắt nhìn ông chú già trước mặt này, lửa giận trong lòng âm ỉ giờ lại sôi sục lên. Ông chú già khó ưa này vừa nói cái gì vậy chứ? Cà phê nóng sao? Thấy cô đứng đó không nhúc nhích, Long Nghiêng đầu nhìn cô, "Sao vậy? Còn không mau đổi ly khác cho tôi?" "Thật sự lại đổi nữa sao?" Chị nắm chặt hai tay, đôi mắt khẽ híp lại, Cô nhìn người đàn ông vẫn chăm chú gõ bàn phím kia mà thật sự muốn hất luôn ly cà phê kia vào người chú ta cho bỏ tức. Nhưng mà chi cố kìm nén lại, cô liên tục nhắc nhở bản thân mình không thể làm vậy. Nếu như cô làm vậy nhất định sẽ bị ông chú giả nhỏ mọn này tống cổ ra đường. Bây giờ anh trai cô ở đâu còn chưa biết, cô tuyệt đối không muốn trở lại nước Anh vào lúc này. Vẫn còn đứng đó sao? Đổi cho tôi ly cà phê khác nhanh lên. Cô muốn bị trừ lương hả? Đôi bàn tay trắng nõn của chị siết chặt hơn nữa. Cô nhắm mắt hít thở sâu một hơi, sau đó mở mắt ra. Chị nghiến răng kèn kẹt. Chú còn dám bắt cháu đổi cà phê. Chú là trẻ con à? Đắng không uống, ngọt không uống, nóng không uống, lạnh cũng không uống. Cà phê nóng chú không biết tự thổi cho nó nguội hay sao? Chú đừng nghĩ chú là sếp thì chú muốn gì cháu cũng đều nhất nhất phải nghe theo. Một ngày chú không gây khó dễ cho cháu thì chú không được yên hả? Chị nói xong câu đó liền tháo đôi giày cao gót ra Để chân trần mà bước chân bịch bịch về phía phòng làm việc của mình Thậm chí còn chốt luôn cái cửa ngách lại cho bõ tức Người già thường khó tính Nhưng mà chưa thấy ai khó tính tới mức này Thảo nào, chú già này, bạn gái cũng chẳng có Đúng là đáng đổi Cô đi về phòng với lấy cốc cao uống liền một ngụm lớn Khi tức giận, vị ngọt chính là thứ giúp ngọt lửa giận tàn lội dần nhanh hơn Cô hít một hơi thật sâu Sau đó với lấy một tờ giấy trắng trên máy in Và một cây bút sau đó viết điên cuồng Những dòng chữ ngay ngắn không giấu Dần dần xuất hiện trên nền trắng Từng dòng ghi mấy chữ Ông chú giả đáng ghét khó ưa nhỏ mọn Cứ thế xuất hiện ngày một nhiều Bao nhiêu bực bội Chi rồn hết vào đầu bút Cô dần mạnh cây bút tới nỗi một vài chỗ Rách cả giấy ra long ở bên kia Anh nhìn qua lớp kính mở Thấy cô gái nhỏ nghiến răng nghiến lợi Đang hí hoáy viết gì đó trên giấy Trước này anh vẫn luôn rất nghiêm túc làm việc Nhưng gần đây chẳng hiểu sao lại có hứng thú trêu chọc cô nhóc này như vậy Chỉ biết rằng ngày nào không trêu chọc một chút Giống như nấu ăn thiếu Đi gia vị gì đó vậy Hơn 9 giờ Lâm có cuộc họp với đối tác nên đã rời đi Lúc chi đang ngồi cặm cụi soạn tài liệu Thì bất chợt cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài Cô ngước mắt liền thấy Một cô gái trẻ Mặc váy bó sát sẻ trước khuét sau bước vào Cô gái đó nhìn còn rất trẻ Thậm chí đoán chừng còn ít tuổi hơn cô. Cô mỉm cười thân thiện. Xin chào, tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc. Xin hỏi cô có cần giúp gì không? Cô gái kia nghe mấy chữ thư ký của Tổng Giám Đốc. Trong ánh mắt lập tức hiện lên vài tiếng nghi hoặc. Nhưng mà rất nhanh, linh dấu nhẹm đi. Cô ta bày ra một nụ cười hiền lành. Nhìn cô rồi nói. Tôi là bạn gái của anh Long. Vừa rồi anh Tú nói anh ấy đi họp rồi. Không biết chừng nào anh ấy mới về. Chỉ nghe nói cô ta là bạn gái của ông chú giả. Thì nửa tin nửa ngờ Cô ở nhà chú ta hơn nửa tháng rồi Có bao giờ thấy bạn gái đến chơi đâu Hơn nữa cô gái này không phải là cô gái trong tấm ảnh Để trên bàn làm việc của chú ta Nhưng mà việc cô gái này thuận lợi đi lên được tới đây Chắc hẳn cũng có chút quen biết với tổng giám đốc nhà cô Chị đưa tay với lấy kế hoạch ngày hôm nay của sếp nhà mình Nhìn qua một lượt rồi nhẹ nhàng đáp Tổng giám đốc vừa mới đi học Dự kiến khoảng tiếng rưỡi nữa mới trở về Một tiếng rưỡi nữa à, ừ, vậy cũng được, tôi sẽ chờ. Chi nở nụ cười thân thiện chuyên nghiệp mời cô gái đó tới phòng chờ. Nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý. Tôi đợi trong phòng anh ấy được rồi. Dù sao tôi cũng có phải là người ngoài đâu mà phải qua phòng chờ để đợi. Linh liếc xéo cô một cái cất giọng canh kiểu. Cô mới tới đây đúng không? Người thông minh là phải biết liệu cơ mà gấp mắm. Đừng cái gì cũng dập hôn như vậy. Có biết chưa? Chi gật đầu. Nhìn bóng lưng của Linh rồi khẽ bĩu môi một cái Rồi nhại cái giọng ỏng mẹo kia của cô ta Đương nhiên cô chỉ nhại lại khẩu hình Chứ không dại để phát ra âm thanh Ông chú già có bị mù Mới chọn cô ta làm bạn gái Linh sau khi vào phòng của anh Cô ta lấy lọ nước hoa hàng hiệu trong túi ra xịt xịt lên người Sau khi cất lọ nước hoa đi Thì liền tô son chát phấn Sau khi bỏ túi sách lên sofa Cô ta bắt đầu đi tới bàn làm việc của Long Thu thu dọn dọn gì đó Chị ở bên kia tấm kính mở Chốc chốc lại liếc qua cái khe nhỏ xíu giữa hai tấm chắn mở nhìn sang mà cười thầm trong bụng Ông chú giả kia ghét nhất chính là người tự ý đụng vào đồ trên bàn làm việc của mình Người phụ nữ kia nãy giờ làm xáo trộn hết cả chính là tự mình tìm cái chết Ai thì cô ta còn có thể tin nhưng người phụ nữ này nói cô ta là bạn gái của chú già kia thì cô chẳng thấy đáng tin tí nào Phía bên kia sau khi hoàn thành chuyến công tác Hoa Kỳ trở về Hưng vừa vào tới phòng khách Liền thấy mẹ mình đang ngồi uống trà tán gẫu Với mẹ của Long ở đó Hưng cúi đầu chào Mẹ con về rồi đây Cháu chào cô ạ Về rồi hả con Vừa nhìn thấy anh Bà Dung đã kéo lại rồi hỏi Thế nào Mấy ngày qua con không để em gái con liên lạc được chứ Hưng nhìn cả mẹ mình và mẹ thằng bạn thân Đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ Thì có chút tò mò Sao mẹ với cô lại nhìn con như vậy Mà sao đột nhiên con bé vừa về nước Ba lại bắt con đi công tác Thậm chí còn phải đổi số điện thoại Chi trở về lần này lạ nước lạ cái Hơn em ấy là con gái Sao có thể để em ấy ở cùng với Long Mẹ, rốt cuộc ba mẹ đang muốn làm gì vậy Bà Dung cười lớn Đương nhiên là ba mẹ muốn hai đứa nó Về chung một nhà rồi Hưng không dám tin những gì mình vừa nghe thấy luôn Mẹ, mẹ nói sao cơ Bà Duyên cũng cười, <cười> Mẹ cháu nói đúng đấy Chúng ta là đang mai mối hai đứa nó thành đôi Ngày trước hai nhà chúng ta đã giao ước Nếu như một nhà sinh được con trai Và nhà kia có con gái Thì sẽ kết thành thông ra Long nhà cô á ngoại hình không tệ Tài chính vững vàng Chỉ có điều thằng bé lầm lì ít nói Và có vẻ lạnh lùng Cho nên cô với ba mẹ cháu mới phải đưa ra hạ sách này Hả, Cháu yên tâm đi Tuy thằng bé nó khó tính một chút Nhưng lại là người có trách nhiệm và đáng tin cậy Bác tin nó sẽ không gây khó dễ cho chi đâu Nhưng mà thời đại nào rồi Mà còn ép duyên bằng hôn nước à Hưng có chút không đồng ý Hôn nhân là chuyện đại sự Đâu phải cứ ép buộc là được đâu mẹ Bọn ta chỉ là đang tạo cơ hội cho hai đứa tìm hiểu thôi Bà Dung thở dài Con cũng đừng lo Tính cách của em gái con thế nào Con cũng biết Con bé nhất định sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi đâu Hưng bật cười Con đâu có lo cho con bé đâu Người con lo là Long kia kìa Với cái tính cách ương ngạnh lại cố chấp và tùy hứng của Chi Chỉ sợ cậu ấy sẽ rất đau đầu thôi Con chỉ sợ cậu ta chịu không nổi Mà tống của con bé ra khỏi nhà thôi ấy Phía bên này chi đóng máy tính Vươn vai một cái cho đỡ mỏi Rồi xuống phòng bảo vệ lấy tài liệu Truyền phát nhanh Nhân tiện sang phía đường đối diện mua một ly trà sữa Cô nghe nói đồ uống của thương hiệu Royalty Vừa ngon lại đa dạng Nên muốn thử một chút Lòng cái thúc cuộc họp đã là gần giờ trưa Lúc cánh cửa phòng được đẩy ra Sộc vào mũi anh là một mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc Mùi nước hoa này hăng hắc lại quá nồng Làm đôi mày kiếm của anh phải nhíu chặt lại Văn phòng của anh không phải ai cũng có thể vào Nếu là người lạ thì lại càng không thể Mùi nước hoa này chắc chắn không phải của con sáo nhỏ lém lỉnh kia Vậy rốt cuộc ai đã bước chân vào căn phòng làm việc của anh như vậy Ngó qua lớp kính bên kia Hình như cô nhóc kia không có ở đó Anh rút điện thoại trong túi ra Đang định bụng gọi đi Thì chiếc ghế ra bên bàn làm việc cũng vừa lúc xoay lại Linh nhìn thấy anh đang ở trong phòng liền vô cùng vui vẻ Cô ta vừa đứng dậy đi tới chỗ anh vừa nói Anh Long <cười> Anh đi họp về rồi sao Em ở đây chỗ anh lâu lắm rồi ấy Long nhìn người phụ nữ này trước mặt Trong mắt lộ ra vài phần đáng ghét Anh lạnh lùng nhìn cô ta rồi hỏi Sao cô lại ở đây Linh không nhận ra sát ý ẩn trong đôi mắt kia Cho nên vẫn rất bình thản Cô ta vừa đi tới chỗ anh đứng ngày một gần Vừa đắc ý khoe khoang Em vừa mới dọn dẹp qua bàn làm việc của anh đấy cô thư ký kia của anh đúng là lười nhác, ai lại để bà làm việc của anh bừa bộn như vậy? tôi hỏi sao cô lại ở đây? lòng gần giọng, anh chẳng nề nang gì mà bước sang bên cạnh vài bước chân, màn tránh né cô ta. linh thấy anh tức giận, thì nước mắt cá sấu đã chảy ra. cô ta nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ủy khuất. em em chỉ muốn tới đây hỏi anh một chút chuyện mà thôi. có chuyện gì thì nói nhanh một chút, tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện phiếm với cô đâu. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô ta Thật sự mà nói nếu như người phụ nữ này Không phải là em họ của Thái Thì có lẽ anh đã ném cô ta ra ngoài từ lâu rồi Chứ chẳng phải để cho cô ta Ở đây nói nhăng nói cuội như vậy Linh thấy anh có vẻ không vui Nên cũng nhanh chóng vào thẳng vấn đề Bản thân muốn hỏi Anh Long Chiều nay anh, anh có thể Cùng tham gia chuyến đi Hàn Quốc với bọn em không Chẳng phải tôi đã nói là không đi rồi hay sao Cô nghĩ tôi đang đùa giỡn với cô chắc Lòng híp ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta Giọng nói âm u tới mức linh tưởng Mình đang đứng ở nơi địa ngục Cô ta run dày lắc đầu kịch liệt Em, em không, ra ngoài cho tôi Anh Long, em, em xin lỗi Em, tôi nói Cô mau cút ra ngoài, cô điếc sao Thấy cô ta không nhúc nhích Anh trừng mắt quát lớn Giọng Long rất lớn làm cho cô ta giật mình Ngước ánh mắt đẫm lệ Không tình nguyện nhìn anh Nhưng rồi cũng nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài Chị kẹp tập văn kiện vào nách Tay vừa bấm điện thoại vừa hút trà sữa Ông dung đi tới đó Vừa hay Thấy cô bạn gái bé nhỏ của sếp khi nãy Đang khóc tức tưởi bên ngoài thì nhớn mày Cô vừa ra vẻ quan tâm hỏi Yô Chị gái làm sao lại khóc thế Có phải tổng giám đốc của chúng tôi là giận dỗi không tiếp hay không Linh nghe những lời này Lại càng tức giận Cô ta nhìn cô mà nghiến răng kèn kẹt Cô đang hỏi điều tôi có đúng không Thấy tôi như vậy cô vui lắm à chị nghiêng đầu cất giọng gian manh, "Đương nhiên là vui chứ, tôi nói cô chờ vòng chờ rồi, cô cũng nghe đâu. Cô được lắm, sau này tôi với anh Long mà về chung một nhà rồi, tôi nhất định bảo anh ấy xa thải cô." Ừ, tôi đang mong như thế đây này." Chị nhún vai, "Cô nhớ nói với sếp tôi ấy, sa thải nhanh nhanh một chút nhé. Ngày nào cũng phải nhìn cái bộ mặt khó ở kia, làm tôi á muốn vui cũng chẳng vui nổi." Cô Linh tức nghẹn hỏng chỉ có thể dậm chân bước đi. Cô ta không nghĩ lần này lại bị mất mặt như vậy. Biết như vậy cô ta đã không chạy tới đây để chúc thêm nhục nhã như thế này. Lòng năng tức giận, không biết làm gì. Vừa hay thấy cô nhóc bên kia đẩy cánh cửa đi vào. Anh liền bước nhanh tới nội tuyến nhấn nút gọi đi. Chi vừa ung dung đặt ly trà sữa full topping lên bàn thì nội tuyến trên bàn lại vang lên tiếng ông chú già đáng ghét. Cô hử lạnh liếc ánh mắt hình viên đạn qua lớp kính trông như muốn dùng ánh mắt này giết chết người ở bên kia. Còn đứng đó làm gì? Máu qua đây cho tôi Tiếng nói mắt kiên nhẫn của anh lại một lần nữa vang lên Chi chậm chạp nhích từng bước chân đi về phía căn phòng bên cạnh Mùi nước hoa nồng nặc đột ngột sông vào cánh mũi Khiến cô cúi đầu chôn chun cánh mũi Ất gì? Chi không nhìn được mà hát xì một tiếng Cô cúi người liên tiếp hát xì Mùi cứ như kiểu có người trêu chọc mà không ngừng khó chịu Cô hát hơi nhiều tới nỗi nước mắt chảy cả ra. Mùi nước hoa này sao lại hăng hắc như vậy chứ Thảo nào mà ông chú già kia lại có vẻ không vui Chi ba chân bốn cẳng nhanh chóng mở toang cửa sổ Để làm dịu đi cái mùi nước hoa khủng khiếp này Khi mùi nước hoa trong lòng vơi đi một nửa Chi mới nhớ tới ông chú già Vẫn đang đứng sừng sững như cái cột đình ở giữa phòng Chú, chú gọi cháu sang đây có gì không? Trái với cái vẻ thở ơ của cô Long vẫn còn giữ nguyên bộ dạng tức giận Anh nhìn cô hừ lạnh Cô làm thư ký cái kiểu gì vậy? Ai cho phép cô để người lạ bước vào phòng tôi Chi tròn mắt Không phải chị gái đó là người yêu chú à Nghe xong những lời này Lòng hoang mang tột độ Cô vừa nói cái gì Ai là bạn gái tôi Thì cái người vừa bị chú đá ra khỏi căn phòng này đây Chị ta nói chị ta là bạn gái của chú cơ mà Cô Tân nói với cô như thế sao Chi thật thà gật đầu Đúng vậy Cho nên cháu mới để cô ta vào phòng của chú chứ Chỉ cần nói như vậy Mà cô đã để cô ta vào phòng tôi để cô ta xáo trộn cả bàn làm việc của tôi như vậy. Có phải nếu như có người tới đây, nói là mẹ tôi, thì cô cũng cho người đó bê hết đồ đạc của tôi đi hay không? Chị nhốn vai, cũng có thể lắm chứ bộ. Dù sao đi nữa, cháu đâu có nhiệm vụ giám sát mối quan hệ ngoài luồng của chú đâu, mà biết được người ta có liên hệ với chú thế nào. Chị ta thuận lợi lên tới tận đây, làm sao cháu có thể không tin cơ chứ? Khuôn mặt Long đột ngột chuyển lạnh, thảo nào anh lại thấy nghi nghi. Bình thường cô nhóc này có chút ương ngạnh nhưng không tới mức ai cũng cho vào phòng. Thì ra là người phụ nữ kia thuận lợi lên tới nơi này, cho nên mọi chuyện mới thành ra như thế. Anh hắng giọng ho khan một tiếng rồi mới nói tiếp. Được rồi, chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Cô ra nói với Tú, bảo cậu ta trong vòng 30 phút, phải thay ghế làm việc cho tôi. Tôi không muốn cái mùi nước hoa của người phụ nữ kia ám vào người. Thay, thay ghế sao? Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không dám tin tưởng. Vậy còn chiếc ghế này, ném đi. Long lạnh lùng nhả ra hai chữ Làm chi suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sàn Đúng là người giàu Luôn có những cái cách tiêu tiền quái gở. Người ta mới ngồi lên ghế có chút xíu Vậy mà đã đem đi đổi ghế Nếu như một ngày xe bị người ta đụng xước Có khi nào ông chú giả này Đổi luôn con xe mới hay không Nghĩ tới đây chi che miệng cười thầm Nhưng bị Long phát hiện ra hành động đó Đôi mắt anh nhíu lại Nhìn cô hỏi bằng cái giọng chất vấn Cô cười cái gì Chi lập tức ngậm miệng lắc đầu À, không có cháu có cười đâu anh nhíu mày vậy cô còn không mau đi cháu chi ngập ngừng có gì nói nhanh một chút cháu muốn hỏi chú có thể cho cháu cái ghế này được không thấy ánh mắt anh vẫn nhìn mình trồng chọc, chọc cô vội vàng giải thích ý ý cháu là ghế này ấy đằng nào chú cũng vứt đi ghế của cháu ngồi lại không được thoải mái <cười> cho nên đôi mày kiếm đang nhíu chặt của long dần giãn ra một chút hóa ra cô nhóc này muốn xin ghế của anh để ngồi Dù sao anh cũng chẳng cần cái ghế này nữa. Có cho đi hay không thì cũng chả sao. Nhưng mà anh không muốn cho cô nhóc này dễ dàng thế được. Long vòng tay tựa người vào bàn làm việc. Anh một thân sơ mi đen quần Âu với dáng người cao lớn đứng đó nhìn cô làm chi có chút không được tự nhiên. Anh nhếch môi nhìn cô cười như không cười. Tôi nghe anh cô nói cô tiếng Việt không sõi còn sợ ra ngoài bị người ta ăn hiếp. Mà sao tôi thấy cô cũng tài lanh lắm chứ có đùa đâu. Chi nhăn mặt Đấy là anh cháu nói chứ phải cháu đâu Chú có cho cháu cái ghế không Thì nói một lời Đứng đây với chú nãy giờ Thật là phí thời gian của cháu Lòng đen mặt Con sáo nhỏ này quả nhiên rất giỏi Xoay chuyển tình thế Thời gian của một thư kế nhỏ nhàn rỗi Giờ này còn đáng quý hơn cả Thì giờ của tổng giám đốc như anh Mang cái ghế của cô đi đi Tốt nhất nên làm lại sạch nó một chút Đừng để thứ mùi kia ám vào người Cháu biết rồi Chỉ chề môi Long nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang kéo cái ghế sành sạch qua bên kia thì đôi môi khẽ cong lên một chút chẳng hiểu tại sao gần đây anh lại thích trêu chọc cô nhóc này tới như vậy anh chỉ biết rằng từ khi cô nhóc này bước vào cuộc sống của anh tuy có chút loạn nhưng mà cũng rất thú vị và nhiều màu sắc chỉ là cô bé này có chút ngốc không biết bao giờ anh trai cô nhóc này mới trở về để cho anh bớt đau đầu đây Long vứt áo vest trên bàn lên sofa rồi chuẩn bị muốn đi ra ngoài Nhưng mà chân chưa bước được mấy bước Đã bị tiếng chuông điện thoại chặn lại tại chỗ Anh nhíu mày nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình Mà không khỏi thở dài Cái tên này gọi anh đúng lúc như vậy Chắc hẳn lại vì cô em họ yêu quý kia Chứ chẳng có gì tốt cả Lòng dứt khoát đưa tay nhấn kết thúc cuộc gọi rồi đi ra ngoài Những lời vô nghĩa kia anh không muốn nghe Càng không muốn nó ảnh hưởng tới tâm trạng Linh ngồi trên sofa khóc thú thít Thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía Thái Như đang mong chờ điều gì Chỉ còn hơn một giờ nữa thôi là bọn họ đã phải tới sân bay làm thủ tục Cô ta cứ nghĩ rằng sẽ có một chuyến đi du lịch vui vẻ với người trong mộng Ai mà ngờ được anh lại thẳng thừng từ chối mà chẳng cho cô một cơ hội nào Thấy Thái chán nản buông điện thoại xuống Cô ta càng thêm tò mò Anh, anh Long không nghe điện thoại sao ạ? Thái lắc đầu thay cho câu trả lời Anh thở dài Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Tính cách Long em cũng biết rồi mà Một khi cậu ta đã quyết sẽ không ai có thể lay chuyển được. Bây giờ làm phiền cậu ấy nhiều lần như vậy, cậu ấy nghe máy mới là lạ đấy. Nhưng mà anh ấy cũng không thể đuổi em ra ngoài như vậy được. Anh có biết không, đến cả thư ký của anh ấy cũng còn cười nhạo em. Em thật sự cảm thấy rất là mất mặt ý. Hài! Thái thở dài. Được rồi, được rồi. Đừng để tâm tới những chuyện không vui đó nữa. Mau đứng dậy đi. Nửa tiếng nữa phải ra sân bay rồi. Linh mặt mày không tình nguyện. Chỉ biết vùng bằng đứng lên chuẩn bị tư trang rồi ra sân bay Cô ta cứ nghĩ lần này là cơ hội tốt cho cô ta Ai mà ngờ được Long lại khó tiếp cận như vậy Chiếc ghế tổng tài của Long nhanh chóng được thay mới Chi cũng rất vui vẻ khi có được chiếc ghế thoải mái để ngồi Trời hôm nay thật đẹp Chi vừa rời xe buýt công cộng Liền hộc tóc chạy vào khu vực máy chấm công để xác nhận vân tay Cũng may vừa kịp giờ không bị muộn Ông chú già đã đi công tác từ đêm qua Vậy là trong một tuần tới cô cũng không phải nhìn thấy cái bàn mặt khó ưa của ông chú đó nữa. Nghĩ đến thôi, chị cũng cảm thấy vui vẻ lắm rồi. Cô ngồi ở trong phòng, đang chuyên tâm sắp xếp lại văn kiện, thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra bên ngoài. Tiếng bước chân này, cùng cái mùi nước hoa nồng tới tận óc kia nữa, làm cô chẳng cần ngừng mặt lên, cũng biết là ai đang tới. Chị vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế mới xin được, tay không ngừng sắp xếp lại giấy tờ, để mặt người kia vẫn đang đứng đó nhìn cô chầm chầm. Gàn cô cũng lớn quá nhỉ Một thư ký nhỏ bé lại dám đi lấy chiếc ghế đó để ngồi Ai cho phép cô dùng chiếc ghế này Hả Chị buông tập tài liệu trong tay xuống Rồi nhìn thẳng vào mắt Huyền không chút sợ hãi Cô nghiêng đầu hỏi ngược chị ta Chị Huyền đây hình như hơi quá phận rồi thì phải Dù sao tôi cũng là nhân viên của phòng tổng giám đốc Phía tổng giám đốc còn không nói gì Vậy mà một giám đốc tài chính như chị lại đi quản tôi Cho hỏi giám đốc Huyền có biết trước khi vào phòng người khác Là phải gõ cửa hay không? Chị cậy mình là giám đốc Nên ở đâu cũng có thể tự do đi vào à? Cô... Huyền bị cô hỏi ngược Thì khuôn mặt lúc trắng lúc xanh vô cùng đặc sắc Cô ta hai tay siết chặt Nghiến răng kèn kẹt nghẹn họng không nói được gì Tưởng đâu sẽ cho cô nhóc ngang ngược kia được một phen bẽ mặt Ai mà ngờ được con nhóc này Lại lanh mồm lanh miệng vặn ngược cô ta Chị chẳng thèm bận tâm tới huyền nữa Mà tập trung nhập liệu Ông chú giả kia đi công tác cả tuần Làm cô lại bận rộn hơn Hơn 5 phút trôi qua Chi ngước mắt lên tìm kiếm cây bút Thì thấy Huyền vẫn còn đứng đó Chưa có ý định rời đi Cô câu mày Chị Huyền vẫn còn chuyện gì muốn nói sao Huyền hừ lạnh Tôi tới Lấy tài liệu báo cáo Thu Chi gửi xếp duyệt hôm trước À tài liệu đó xếp ký rồi Nó ở trên tủ ngay trước mặt chị đó Chị lấy dùm Thì ra ngoài như đóng cửa nha huyền tức điên nhưng mà chẳng làm gì được chỉ biết tức giận dậm mạnh chân đi ra bên ngoài căn phòng thư ký tổng giám đốc của chi rất nhanh trở lại trạng thái yên tĩnh bận rộn một hồi nhìn lên thì cũng quá trưa chi nhanh chóng sắp xếp tài liệu trên bàn rời phòng xuống căng tin để ăn cơm không nghĩ tới lúc cô xuống tới nơi này thì cả công ty đang đồn đại xôn xao vụ việc thư ký tổng giám đốc dùng chiếc ghế da đã gắn bó với sếp tổng của bọn họ bao nhiêu năm hầu như ai cũng mắng chửi nữ thư ký kia nhưng mà chi chẳng thèm bận tâm tới bọn họ. Hà nhìn thấy cô từ xa, lúc cô tới nơi đã đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Chi vừa đặt khay cơm lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống thì Lam đã ghé đầu vào nhỏ giọng xì sầm. Các cậu biết tin gì chưa? Tớ nghe nói nữ thư ký mới của sếp tổng đang dùng chiếc ghế giả yêu thích của sếp đấy. Chi chẳng cần nghe thêm, cũng biết tin đồn này lan ra từ đâu. mấy cái tin đồn nơi công sở này vốn chỉ rầm rộ vài ngày. Rồi lại chìm xuống như chưa từng xuất hiện Cho nên cô cũng chẳng bận tâm là mấy Trái với cái vẻ thờ ơ của cô Mấy cô bạn mới quen của Chi có vẻ rất hứng thú về những thông tin đó Hà chớp mắt, thật sao Thảo nào, mấy hôm trước nhá, Tôi thấy anh Tú cho người mang một chiếc ghế mới Khác lên phòng cho xếp Các cậu này, có khi nào là chuyện tình công sở Giữa tổng giám đốc và thư ký hay không Chi nghe tới đây thì bật cười. cười Không có chuyện đó đâu Cậu không biết cô thư ký kia. Rất là ghét tổng giám đốc à? Làm chớp chớp đôi mắt Cậu nói thật sao? Đúng vậy mà Chi gật đầu vừa nhai nhồm nhòm vừa nói Các cô có biết không? Cô ta chính là thư ký của xếp tổng Vừa mới tuyển vào Nghe nói hôm trước được xếp đưa tới công ty Hôm sau đã lên làm thư ký Chẳng qua phỏng vấn phòng veo gì cả Thật sao? Nhìn trẻ mà xinh xắn thế cơ mà Này, có khi nào cô ta là cặp với ai trong công ty Nên được cân nhắc chức vụ đó hay không nhở? Có thể lắm chứ Từ trước tới nay, tổng giám đốc của chúng ta đâu có mấy người phụ nữ lại được gần đâu. Chức vụ thư ký vẫn luôn để chống mà. Ấy vậy mà cô ta vừa mới xuất hiện, đã bước được lên cái vị trí không ai có thể với tới. Những người kia có vẻ đồng tình, bắt đầu xôn xao bàn tán chỉ trò sau lưng. Hà thấy những người kia cứ chỉ chỉ vào cô thì có chút khó hiểu. Chi, sao hình như tôi thấy bọn họ đang chỉ trò sau lưng cậu? Không phải cậu chính là nữ thư ký kia đấy chứ. <cười> Tờ... chỉ cười gượng không biết phải giải thích thế nào Ban đầu cố giấu chuyện này Chỉ vì sợ mấy người bạn khó khăn lắm Mới có được sẽ la xa lánh cô Muốn nghĩ mọi chuyện có thể thuận lợi Tới khi anh trai cô quay lại Ấy vậy mà lại bị lộ mất rồi Làm thấy cô ngập ngừng Lại càng nghi ngờ nhiều hơn Cậu nói đi Có phải cậu là thư ký của tổng giám đốc hay không chỉ biết mình không thể giấu thêm Nên ảnh miễn cưỡng gật đầu Làm thấy cô thừa nhận Thì ánh mắt chuyển lạnh Vậy là bao lâu nay cậu vẫn cứ giấu giếm tụi tớ, để rồi bọn tớ nói xấu sếp, cậu cũng nghe thấy hết hay sao? Các cậu đừng hiểu lầm, tớ là tớ không mách lẻo đâu, tớ thực sự rất ghét ông chú già đó. Các cậu không biết được á, chúng ta khó tính thế nào đâu. Hôm trước bắt tớ pha cà phê nóng không uống, lạnh không uống, đắng không uống, ngọt cũng không uống, hành tớ pha đi pha lại 77-49 lần. Còn nữa nhá, cái miệng chúng ta cứ hở ra là cà khịa. Người vừa giả vừa khó tính như chú ta Chắc chắn sẽ ế đến giả Mấy cô bạn kia nhìn cô có vẻ không dám tin tưởng Cậu nói thật sao chi gật đầu Thật mà Chú ta chính vì ghét tớ Nên mới bắt tớ tới đây để làm việc trả nợ đấy Trả nợ sao Ui. Chị nói tới đây thì cụp mắt Sau đó bày ra một vẻ mặt vô cùng đáng thương Tớ vừa về nước Thì anh tớ lại phải đi xa Cho nên trước khi đi anh trai tớ nhờ xếp tổng giúp đỡ tớ sếp nói phải đi làm để trả tiền ăn và tiền trọ Cho xếp bị Nên tớ mới phải tới đây làm công trả nợ Các cậu không biết đâu Xếp không những thu hết lương của tớ để trừ nợ Lại còn bắt tớ làm việc nhà Thậm chí là những con cún nhỏ Giữ nhà cho sếp vậy Hôm trước tớ bắt xe buýt không được Cho nên đi muộn Còn bị xếp trù lương đấy Những người bạn kia nghe được những lời này Thì tròn mắt ngạc nhiên Ồ thì ra là vậy Không ngờ xếp của chúng ta lại nhỏ nhen như thế sếp dầu cơ mà Sao lại có thể dựa vào mấy đồng tiền Mà làm khó dễ cậu như thế được nhở Chỉ với lấy giấy ăn trên mặt bàn lau nước mắt Cũng may cổ diễn xuất không tệ Bằng không ý, sẽ lộ tẩy hết mọi chuyện Chỉ thầm xin lỗi ông chú già nào đó Lần này nhá Hát không được ít nước bẩn lên người chú ta Mong sao không đến tài chú ta là được Lâm ngồi trong máy bay Chẳng hiểu sao khẽ hát gì một tiếng Chuyến bay lần này kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ Chưa kể thời gian quá cảnh, làm anh ta nghĩ tới tôi cũng đã mệt mỏi rồi. Lòng gấp chiếc laptop rồi nhắm mắt dưỡng thần. Còn hơn 3 giờ nữa thì máy bay mới hạ cánh. Anh muốn tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc. Bên này, Chi và những người bạn bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Sau khi lấy lại được cảm tình của những cô bạn này, mọi chuyện lại quay về vị trí vốn có. Cô không bận tâm tới những lời bàn tán sau lưng. Cô chỉ cần vài người bạn để trò chuyện và tâm sự như vậy là đủ rồi. Phải rồi, còn chuyện chiếc ghế thì là thế nào? Nghe mọi người nói chị Huyền chính mắt thấy cậu ngồi chiếc ghế của sếp đấy. Chị uống hết nước canh trong bát, sau đó ung dung lau miệng, rồi mới ghé sát về phía những cô bạn đang tò mò kia mà thì thầm. Các cậu có nghe chuyện? Mấy hôm trước, có một cô gái trẻ tới tìm sếp tầm của chúng ta không? Đúng, đúng là đã từng nghe. Tố thấy chị Vân bên lễ tân kể rằng, lúc cô gái đó rời đi, còn khóc rất lớn luôn, không biết là có chuyện gì đã xảy ra chỉ còng còng khóe môi Sau đó ra chiều thần bí Nhìn những người bên cạnh vài phút sau thì mới nói Khóc là đúng Các cậu không biết được đâu Cô ta tới đây còn tự xưng mình là bạn gái của sếp Nên nhất quyết đòi đợi sếp ở phòng làm việc đấy Làm nhanh nhỏ Có chuyện như vậy sao Ừ Cô gật đầu Cô ta vào phòng sếp nhé Không những xịt nước hoa sực nức cả phòng lên Còn ngồi trên chiếc ghế của sếp nữa Lúc sếp trở về tức giận tí mặt luôn Cô gái kia nhé, thậm chí còn bị sếp già của chúng ta đã thẳng ra khỏi cửa. Các cậu cũng biết rồi đấy. Sếp chúng ta thì ưa sạch sẽ. Ghế mà bị người ta ngồi vào chắc chắn sẽ ném đi. Cho nên để tránh lãng phí, tôi đã xin lại chiếc ghế đó để ngồi. Mà công nhận nhá. Úi dồi ôi, ơi, ngồi ghế đó thoải mái lắm luôn nha Những người còn lại che miệng cười khúc khích. À, thì ra là mọi chuyện như vậy. Cậu là cậu cũng to gan thật đấy. Vậy mà dám xin ghế sếp tổng bỏ đi để ngồi. À, Dù sao thì xếp cũng bỏ đi Tớ có gì mà không dám xin lại chứ Này, cậu không biết à Chị Huyền thầm thích xếp tổng Lâu lắm rồi phải không Lần này nhá, cậu để chị ấy thấy chiếc ghế Chắc chắn chị ta sẽ gây khó dễ cho cậu đấy Cậu không sợ sao ừ, Có gì mà phải sợ Chị ta thầm thích người ta Chứ người ta đâu có để chị ta vào trong mắt Chị ta già rồi Cái lỡ thì đâu ai thèm để ý nữa đâu làm che miệng cười Cô bạn đưa ngón tay cái ra Với cô mất máy hai từ lợi hại Những khúc mắc tựa như đã có lời giải đáp Những người bạn lại vui vẻ như chưa có vấn đề gì xảy ra Trước khi rời bàn ăn trở về phòng làm việc Làm không quen ghé tay cô thì thầm Cậu ở trên đó Nếu mà có thông tin gì Nhớ tiết lộ với tụi này nhé Chỉ gật đầu lại còn tự hào Các cậu yên tâm đi Tớ sẽ ở trên này làm trung gian tin tức Những ngày sau đó Quả nhiên huyền vẫn gây khó dễ cho cô khi liên tục bắt lỗi trong soạn thảo thông báo của công ty, chi ở nước ngoài nhiều năm, cho nên vốn từ ngữ của cô không phong phú như những người bản địa, nên khi gõ văn bản không tránh được sai sót. Chi mặc kệ, khi sai cô lặng lẽ sửa đổi tiếp thu mà lười đôi co với chị ta. Huyền nhiều lần muốn gây chiến nhưng nhận lại được sự thờ ơ của chi lại càng thêm khó chịu. Chi nhâm nhi ly trà sữa bên ban công nhỏ, nhìn dáng chiều dần buông. Cô Diệu vẫn đang ở dưới bếp nấu nướng. Từ ngày cô làm cái bếp bừa bộn như bãi chiến trường, thì ông chú giả kia đã cấm cô vào bếp nữa. Cô Diệu vẫn tới mỗi tối để dọn dẹp và nấu cơm cho cô. Chi ngồi một mình trong căn nhà trống vắng mà khẽ nén một tiếng thở dài. Anh trai cô tới giờ vẫn biệt tâm, chẳng thể liên lạc được. Cô không muốn tiếp tục ở nơi này nữa. Điện thoại trên bàn bất chợt gieo vang. Chi nhìn số điện thoại quen thuộc thì nhanh chóng bắt máy. Mẹ ơi... Cuối cùng mẹ cũng đã nhớ tới cái cô con gái đáng thương này rồi à. Bà sung bật cười. Làm sao mà mẹ quên con gái rượu của mẹ được? Thế nào trở về Việt Nam đã thấy quen hay chưa? quay làm sao mà nổi mẹ ơi? Anh Hưng đem con bỏ chợ Anh trai đem con gửi cho bạn anh ấy rồi chuồn đi đâu. Con cũng không biết được nữa rồi. Nó đi công tác chứ đi đâu. Mấy người bạn của thằng Hưng mẹ đã gặp qua. Con cứ yên tâm ở lại đi. Đừng lo lắng gì cả. Anh trai con phải đi công tác châu Phi. Có lẽ vài tháng nữa mới có thể trở về. Con đã một thân một mình ở bên ấy. Mẹ thực sự không có yên tâm. Nhưng mà... Không nhường nhị gì cả. Mẹ và ba con còn đang có việc. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Bà Dung nhanh chóng cúp máy rồi trấn an bản thân. Tình huống vừa rồi nguy hiểm quá. Ông Tuấn ngồi bên cạnh. Nhìn bà Dung bằng ánh mắt tò mò. Có chuyện gì vậy? À, không có chuyện gì đâu. Chỉ là con gái ông muốn chuyển ra ngoài. Vừa rồi tôi phải kiếm đại một lý do... Chứ không lại hỏng hết cả kế hoạch Nhưng mà như vậy liệu có ổn không Con gái bà thì bà biết rồi đấy Nó có mấy khi ngoan ngoãn nghe lời đâu Chứ nó không phải con gái ông à Ông Tuấn thở dài Hận được được được Nó là con gái tôi Tính cũng ngang ngạnh giống tôi được chưa Hưng ngồi trên ghế sofa đối diện Che miệng cười thầm Anh đang nghĩ tới viễn cảnh một ngày không xa Thằng bạn thân sẽ gọi anh là anh vợ Bây giờ chỉ nghĩ tới thôi Cũng thấy vô cùng vui vẻ rồi Ánh nắng vàng lấp ló sau những tòa nhà chọc trời Hôm nay là chủ nhật Cho nên chi dành cả ngày để ngủ Điện thoại đã chỉnh về chế độ im lặng Nên cô không hề biết Lam hỏi cô có muốn đi công viên giải trí với bọn họ không Nhưng mà giờ này đã muộn Muốn đi công viên giải trí với mấy cô bạn kia Cũng đã không còn kịp nữa rồi Chị uể oải vươn vai Rồi đi xuống nhà kiếm mì tôm ăn sáng Thì đã thấy cô rượu nấu xong bữa chơi từ khi nào Cô dậy rồi sao Mau lại đây xem những món này có hợp khẩu vị không Chi nhìn đĩa bún trắng cùng chả nem Và rau sống trên bàn vô cùng hấp dẫn Thì nhanh chóng ngồi vào bàn ngay Đây không phải là lần đầu cô được ăn món này Nhưng mỗi lần được ăn lại vô cùng thỏa mãn Bún chả nem có hương vị rất ngon Nhìn những miếng nem vàng óng giòn rụm Nhìn ngon mắt Chi không nhìn được mà gắp ngay một miếng chả nem Chấm nước mắm chua ngọt rồi cho lên miệng Wow, ngon quá đi mất Cô Diệu, cô ngồi xuống ăn cùng với cháu nhé Cô Diệu lắc đầu à, Như thế đâu có được dù sao cũng chỉ là giúp việc. chi thở dài đứng dậy kéo tay cô diệu ngồi xuống ghế đối diện. hay à cô đừng nghĩ như vậy chứ cô cứ ngồi xuống đây với cháu cho vui. cô cháu mình có gì đâu mà câu nệ. cháu ngồi ăn một mình cũng rất buồn mà. hơn nữa ông chú già không có ở nhà nên á cô cứ yên tâm đi ạ. cô diệu từ chối không được nên cũng nhèn ngồi xuống cùng cô. buổi chiều chi tới trung tâm thương mại mua thêm vài bộ đồ công sở. số tiền cô dành dụm để trở về nước. Đã chẳng còn bao nhiêu Làm cô muốn ra ngoài thuê trọ cũng khó khăn hơn cả Ngoài tiền nhà trọ Còn phải tiền ăn tiền điện Và sắm sửa vật dụng cá nhân Chỉ bằng cứ ở lại đây Bao ăn bao ở Chỉ là phải nhìn mặt ông chú già kia một ngày mấy tiếng cũng được Đêm hôm đó Lòng đáp chuyến bay trở về nước khá muộn Anh tới thẳng quán bar của Thái mà không trở về nhà Trong phòng bao VIP của Sky Thái và Quân đang ngồi ở đó Vừa nhìn thấy anh đã lập tức lên tiếng chê bai Long. Cậu dạo này sao lại khó ở như vậy Anh một tay sỏ túi quần Một tay buông thỏng cao mày nhìn hai thằng bạn nhớn mày Có gì thì nói thẳng ra đi Từ bao giờ các cậu lại thích lòng vòng vòng vo như vậy Thái bật cười Cậu không định ngồi sao Lòng nhách môi nhạt nhạt nói Tôi phải xem các câu nói đó nó có lọt tai tôi không đã Thái không nói gì Vừa nhìn thái độ của anh Thì liền biết anh đang không mấy vui vẻ Từ trước tới nay những người có thể tới gần Long không nhiều Sau khi mối tình với Châu thất bại Có lẽ người anh em này của anh ta Càng trở nên khó hiểu Dường như sau khi tình yêu tan vỡ Lòng sống khép kín Không tiếp xúc với phụ nữ Và vô cùng mất niềm tin vào tình yêu Có lẽ chính vì vậy Nên lần này Linh muốn đi du lịch cùng nhau Lòng lại làm khó dễ Thái thở dài Vậy bỏ qua chuyện đó đi Mà qua đây uống thử chút rượu này đi hàng hiếm bọn tôi mới kiếm được trong chuyến du lịch lần này đấy Long không nói một lời Bước chân anh không nhanh không chậm Đi về phía đó ngồi xuống Nhìn thứ chất lòng màu nâu vàng sóng sánh Làm lòng anh bất chợt nhớ tới một người Hôm nay cũng gần tới sinh nhật của người ấy Đã hơn 5 năm rồi anh không gặp lại Ngày đó Châu vẫn thường xuyên Cùng anh tới quán bar như thế này Mỗi lần sinh nhật cô ấy vẫn thường có Một chai rượu whisky màu nâu như vậy Long ngửa cổ uống một hơi cạn sạch Trong lòng bất giác lại nhức nhối lên Thái và Quân đã quá quen Với tình trạng này của anh Cứ mỗi lần sắp tới sinh nhật châu Thằng bạn này của anh lại vùi đầu vào những chuyến công tác dài ngày Và tới ba của bọn họ uống say bí tỉ Nếu như bọn họ tính toán không nhầm Vài ngày nữa thôi là tới sinh nhật của châu Người phụ nữ này trước kia được Long yêu thương như mạng Chỉ tiếc là cô ta đã sớm theo người khác rời đi Rượu quá ba tuần Những câu chuyện giữa bọn họ đã dần chuyển sang việc kinh doanh Long vẫn cứ rót đầy lại uống cạn Quân nhìn không được cho nên đưa tay giật lấy ly rượu trên tay anh gắt nhẹ Long, cậu uống nhiều rồi đấy Đừng uống nữa. Long bị giành mất ly rượu trên tay thì khó chịu cau mày. Anh với lấy cái ly khác trên bàn rồi uống cạn. Đừng cạn tôi. Thái thở dài. Có phải lại nhớ tới người không nên nhớ rồi không? Long trầm mặt không đáp. Làm thái càng thêm chắc chắn. Hơn 5 năm rồi. Cậu vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật hay sao? Năm nào cũng vậy. Cậu không thấy bản thân mình yếu đuối lắm à? Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ uống rượu. Châu là một ngoại lễ trong trái tim anh mà cho tới bây giờ anh vẫn không cách nào vứt bỏ. Cho dù là 5 năm, hay 10 năm, hay 50 năm nữa, thì tình yêu mà anh dành cho cô ấy vẫn luôn như vậy. Có lẽ tình đầu là một thứ gì đó khiến người ta bi lụy. Anh đã rất cố gắng, cố gắng rất nhiều, nhưng có lẽ vẫn không thể vứt bỏ được hình bóng cô ấy trong tim. Đêm về khuya, lòng rời quán bar đã là hơn 2 giờ sáng. Biệt thự vũ nhiên đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch, đâu đó chỉ còn vài bóng đèn tỏa ra thưa ánh sáng yếu ớt. Tú sau khi đỗ xe vào trong sân, liền nhanh chóng đặt xe trở về. Lòng uống nhiều, ý thức anh lúc này đã mơ hồ hơn cả. Anh bước đi những bước đi siêu vẹo loạn trọng vào trong nhà. Chi ngồi ở phòng khách, nhìn cái chai trống rỗng trên bàn nở một nụ cười ngây ngô. Vừa rồi sau khi cơm nước no nê, cô nổi hứng uống một ngụm rượu vang cùng với hộp chân gà sốt thái. Chi lục lọi một hồi, liền phát hiện trong quầy ba nhỏ ở phòng bếp, Có rất nhiều chai rượu với những màu sắc khác nhau. chân gà là món dễ gây nghiện. Bia không kiếm được nên đành chọn lại một chai rượu nhâm nhi cùng. Thứ rượu thơm thơm ngọt ngọt này uống vào tưởng rằng không say. <cười> Vậy mà lại say không tưởng. Lúc này Chi đang ngồi bệt dưới sàn nhà vừa nấc cụt từng hồi vừa nhìn cái chân gà trong tay mà cười như con dở. Cánh cửa phòng khách bất chợt được đẩy ra. Bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy Chi vừa lúc nở một nụ cười ngô nghê Anh... Anh là ai thế? Long nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói Trong ánh mắt mô hồ của mình Anh nhìn không rõ người trước mặt là ai Ý thức lúc này đã bị men say trong người chi phối Anh nở một nụ cười dịu dàng Rồi cất giọng nảy non Châu, là em sao? Chi còn đang mày ăn chân gà Cơ bản là không để ý tới lời nói của người đối diện Cô với tay lấy chai rượu bên cạnh ngửa cổ rớp rớp, nhưng chai đó đã hết từ lâu. Chi không chút do so dự ném thẳng cái chai đó ra xa. Long nghe một tiếng xoảng liền vội vàng chạy tới ôm lấy cô vào trong lòng. Chi đột ngột bị một bàn tay vững chãi ôm lấy, thì cười cười, sau đó ném chiếc găng tay dính đầy sốt thái của mình ra sờ mó vài cái rồi cười lớn. Chà, ôi dồi ôi, cơ bụng này, hi, hi, tuyệt. Lòng bị đôi tay nhỏ quấy nhiễu, thì vội vàng nắm chặt lấy tay cô. Lòng anh dạo rực. Những nơi tay cô di chuyển Nơi đó đều như có dòng điện chảy qua Long đưa tay Nới lỏng vạt trên cổ Đôi mắt anh tuy mơ hồ Nhưng lúc này lại đen đặc như màn đêm Kết hậu trượt lên trượt xuống vài lần Long cảm thấy cổ họng lúc này nóng rực Rất muốn có thứ gì đó giải nhiệt nơi này Anh đưa tay luồn vào mái tóc người trước mặt Rồi bất ngờ cúi xuống Đặt lên đôi môi người ấy một nụ hôn Đôi môi kia vừa mang mùi rượu vừa ngọt như đường làm anh mê đắm châu long lại thốt ra một cái tên làm chi có chút ngỡ ngàng đây rõ ràng không phải tên cô tuy nhiên nụ hôn của người đàn ông này lại như sóng chiều dồn dập ập tới làm cho cô không có cơ hội phản bác chi bị hôn tới mức đầu óc trống rỗng chẳng còn nghĩ ngợi được gì lý trí của anh lúc này hoàn toàn bị chiếm giữ ngay cả anh cũng chẳng thể khống chế được bản thân mình anh bất chợt bế bổng cô lên hướng thẳng lên lầu Nụ hôn kia dần mất đi sự dịu dàng Mà chuyển sang mãnh liệt Từng nút áo sơ mi bung dần Lòng dứt khoát ném thẳng chiếc áo sơ mi đen Trên người xuống đất Thời gian trôi đi Ánh trăng đã trách về phía lưng trời Hai cơ thể vẫn quấn lấy nhau không rời Dù chỉ một chút Chẳng biết qua bao lâu Cho tới khi cơ thể đã không còn sức lực Họ mới buông nhau ra Rồi chìm vào giấc ngủ say Sáng sớm hôm sau Thì Bình Minh vừa hé Trong sân biệt thự vũ nhiên, xuất hiện một bóng người lạ. Người này ăn mặc vừa sang trọng, xách chiếc túi hàng hiệu đang tra chìa khóa vào cánh cửa để mở cửa ra. Vừa bước vào nhà, người phụ nữ đã nhíu mày khi thấy hộp chân gà cùng vò chai rượu rỗng nằm trên bàn trà nơi phòng khách. Bước lên lầu 2 với tâm trạng, chắc chắn giờ này không còn ai ở trong biệt thự. Bà Duyên nhẹ nhàng đầy cánh cửa phòng ngủ chính trên lầu 2 ra, thì liền thấy một cảnh tượng khủng khiếp đập thẳng vào mắt căn phòng ngủ lộn xộn ngổn ngang quần áo váy ngủ đổ lót nằm la liệt trên sàn nhà ở giữa chiếc giường rộng có hai cơ thể vẫn đang ôm chặt lấy nhau thằng con trời đánh của bà vậy mà lại mang gái về nhà ngủ bà tốn bao nhiêu công sức mới đưa được con dâu từ nước ngoài trở về vậy mà thằng con của bà lại phá hỏng sạch sẽ bà duyên bà máu sáu cơn đi thẳng ra ngoài tay cầm cây chổi lăm lăm đi về phía giường ngủ lớn rồi vung mạnh long Cái thằng trời đánh này, ai cho mày dẫn gái về nhà thế hả con? Dậy ngay, mày dậy ngay cho mẹ Chiếc cán chổi từ tay bà Duyên liên tiếp quất mạnh lên người long Lúc này anh mới mơ màng đẩy người bên cạnh ra rồi ngồi dậy chỉ cũng bị tiếng ổn đánh thức Đầu cô lúc này đau như bố bổ Đôi mắt vẫn dính vào nhau như chưa muốn mở ra Cô mơ mơ màng màng khẽ nói Mẹ, con muốn ngủ thêm, đầu con đau lắm Lòng nghe thấy một giọng nữ lè nhẹ bên cạnh Thì có chút giật mình Anh mau chóng mở mắt Ý thức cũng tỉnh táo chỉ trong vài giây ngắn ngủi Lúc này mới phát hiện bản thân mình đang không mặc gì Người phụ nữ bên cạnh đang nằm quay lưng lại Cũng không mặc đồ nốt Lòng lúc này hoang mang cực độ Chuyện quái gì đang xảy ra vậy Sao lại có phụ nữ Ở trên giường anh thế này Sao, sao cả hai còn không mặc đồ nữa Có lẽ nào Ôi không, không thể nào anh sao có thể một gậy nữa lại vùn xuống bà duyên nhìn anh chừng mắt quát lớn mày còn không mở miệng ra giải thích một câu sao long vừa đưa tay đỡ cây chổi trong tay bà duyên vừa nhăn mặt con con không biết mày không biết mày mang gái lên giường rồi làm ra cái trò bậy bạ này mà mà mày lại nói là mày không biết sao mày đang định lừa con nít à long không đáp người phụ nữ kia còn nâng vùi đầu trong chăn nên cũng không biết cô ta là ai Nhưng mà cái giọng này nghe quen quá Lòng có chút ngờ ngỡ khi nhìn thấy cái váy ngủ tơ tằm kia Mày mặc ngay quần áo vào Rồi ra ngoài nói chuyện với mẹ Bà Duyên đi ra bên ngoài Lúc này anh mới quay sang người phía bên kia Lày lày mấy cái Này dậy đi dậy Cô là ai thế chị đang ngủ bị đánh thức có phần bực bội Cô quay phát đầu lại trừng mắt nhìn người vừa đánh thức mình rồi gắt lên Làm cái gì thế không để cho ai ngủ à Giây phút nhìn rõ người trước mắt là ai Ánh mắt trì có phần hoảng loạn Chú, ờ, sao, sao chú lại Lòng trừng mắt Sao trắng cái gì Sao cô lại ở trong phòng của tôi chỉ lúc này mới nhìn kỹ xung quanh Hình như đây không phải là phòng của cô thật Cô đang định vung chân rời đi Thì mới phát hiện ra cả người trống rỗng Quần áo của cô đâu rồi Chuyện, chuyện gì đang diễn ra như vậy chứ Sao, sao cô lại không mặc gì thế này Còn có ông chú giả kia cũng như vậy. Chuyện này... Chuyện này là sao? Thế rồi chi hoảng loạn hét vang rội cả nhà. Lòng câu mẩy bực bội gắt nhẹ. Hết gì mà hét? Cô hét thì giải quyết được gì? Bây giờ nói cho tôi biết. Tại sao cô lại ở phòng tôi? Làm sao mà cháu biết được? Cháu nhớ hôm qua cháu ngồi ở phòng khách ăn chân gà xem phim truyền hình cơ mà. Cháu uống có một chút rượu Làm sao mà dây tới mức đó được? Cô rốt cuộc đã uống bao nhiêu? Ờ thì... Hình... Hình như là một chai thì phải Lòng cạn lời Cả một chai Cô lấy rượu ở đâu ra Thì thì cháu lấy ở trong bếp Cô lấy rượu ở trong bếp Cô có biết rượu ở đó Mạnh thế nào không Lòng hoàn toàn bất lực Thì chi cúi đầu lấy nhí ừ, làm, làm sao mà cháu biết được Thì nó uống ngon quá Cho nên Được rồi Giờ cô giải thích tại sao Cô lại ở trong phòng tôi đi Làm sao mà cháu biết được Cháu lúc đó còn đang ăn chân gà Mà sao chú lại hỏi cháu Biết đâu chú lôi cháu lên đây thì sao Lòng không nói gì Anh lục lọi trong ký ức mơ hồ lộn xộn Trong đầu xem Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Anh nhớ rõ ràng là anh nhìn thấy châu Sau đó hai người ôm hôn rồi xảy ra quan hệ cơ mà Sao lại biến thành cái cô nhóc này Ở đây cùng anh chứ Lẽ nào anh nhận nhầm người thật sao Chỉ thấy anh im lặng Thì càng thêm bực bội Sao chú không nói gì đi Chú là đàn ông Sao chú có thể đổ lỗi cho cháu như vậy? Chú bước xuống giường chú vẫn là chú Còn cháu thì hay rồi Cuộc đời sau này của cháu Phải làm sao? chỉ nói tới đây thì ôm mặt khóc lớn Long nhìn cô như vậy thì cũng có chút luống cuống Không biết phải làm sao Chuyện này có lẽ phần lỗi là do anh Nhưng anh không thể vì vậy Mà phải xuống nước được Suy nghĩ một hồi Long thở dài Được rồi, cô mau mặc đồ mau vào rồi ra ngoài đi Mẹ tôi trở về rồi Bà ấy đang đợi tôi ngoài phòng khách chi ngay tới đây thì càng khóc lớn. vậy ngủ của cháu bị chú xé rồi. chú bắt cháu mặc vào thế nào được đấy? được rồi được rồi. vậy cô quay mặt vào trong kia để tôi thay đồ có được không? chi không nói gì chỉ kéo cái chăn trùm kín người rồi nằm im đó. long thở dài nhanh chóng xuống giường mở tủ quần áo lấy tạm một bộ mặc vào rồi đi vào nhà tắm. khi cánh cửa phòng tắm đóng lại vài phút thì chi vừa lúc mới từ trong chăn ngó đầu ra ngoài xem xét. khi chắc chắn bên trong phòng không còn ai. Cô mới quấn chặt chiếc chăn rồi lặng lẽ thu dọn quần áo trên sàn rồi trở về phòng mình. Lòng bước ra ngoài thấy chiếc giường đã trống trơn. Anh vốn định quay đi nhưng lại bị một vệt máu đỏ dưới ga giường thu hút. Vệt máu này chắc chắn được để lại sau trận giao hoàn mãnh liệt đêm qua. Cô bé vẫn còn trinh trắng. Anh vốn nghĩ mọi chuyện đơn giản rằng tất cả chỉ là sự cố. Nhưng mà có điều giờ đây khi nhìn thấy vệt máu này thì lòng anh lại trùng xuống bất chợt. Long nhìn lần nữa rồi khẽ thở dài Anh đi xuống phòng khách liền thấy bà Duyên Với gương mặt nghiêm khắc Đang khoanh tay ngồi đó Chiếc vỏ chai rỗng cùng với hộp chân gà Trên bàn vừa lúc được cô Diệu thu đi Hải Minh chậm chạp đi tới trước mặt mẹ mình Rồi ngồi xuống Hơn 30 năm cuộc đời Chưa bao giờ anh cảm thấy đối mặt với mẹ mình Lại khó khăn như vậy Long nhìn bà Duyên cất giọng thở ơ Sao mẹ lại về nước đồn ngột thế Mẹ về ít nhất cũng phải báo với con một tiếng chứ Bà Duyên liếc xéo anh hở lạnh Chính vì về đột ngột Mới có thể bắt gặp được cảnh này Lòng Dù sao con cũng đã hơn 30 rồi Mẹ biết là con coi trọng sự nghiệp nên vẫn chưa kết hôn Nhưng mà từ trước tới nay Mẹ vẫn luôn dạy con là một người đàn ông có trách nhiệm Bây giờ con đã làm vậy với con gái người ta Vậy con có chịu trách nhiệm với con bé đó không? Còn... Còn con cái gì? Bây giờ rồi mà mày vẫn còn đắn đo Bà Duyên trừng mắt nhìn anh đầy ham dọa Con bé đó tên gì? Bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Cô cô ấy là Chi, hình như hơn 20 tuổi. Cô ấy là em gái của Hưng, cậu ta đi công tác cho nên gửi con chăm sóc dùm. Bà Duyên trợn mắt, rồi mày chăm sóc con bé như vậy hả? Cái thằng trời đánh này, con gái người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mới gửi vào tay mày mấy bữa mà mày đã làm ra cái chuyện không thể chấp nhận được như thế, mày mày có đáng mặt đàn ông không? Bà Duyên với lấy cây chổi lông gà trên bàn trà Vụt liên tiếp lên người anh Bà cứ nghĩ lần này chỉ là sắp xếp cho thằng con trai bà Làm quen với con dâu thôi Ai mà ngờ được thằng con trời đánh này của bà Lại làm ra cái chuyện này sớm như vậy Bà còn đang lo lắng Không biết con dâu bà có sợ hãi hay không đây Suy Đi nghĩ lại Bà Duyên vẫn thấy may mắn thay Vì thằng con bà không làm chuyện này Với người khác Bà Duyên ngừng đánh Trong đôi mắt bà đã không còn vẻ tức giận như khi nãy nữa Nếu mọi chuyện đã đi tới nước này Vậy bà sẽ càng dễ bể tác hợp mối nhân Duyên này. Bà Duyên buông cây chổi lông gà xuống rồi nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Bây giờ mẹ hỏi lần cuối, mày rốt cuộc có chịu trách nhiệm với người ta không? long ngập ngừng không đáp, đắn đo hồi lâu anh mới quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Mẹ, con nghĩ kỹ rồi. Dù sao, đây cũng chỉ là một sự cố. Chuyện con và cô ấy xảy ra khi cả hai đều có hơi men và không tỉnh táo. Cho nên... Cho nên... Mày muốn thoái thác trách nhiệm hay sao Bà Duyên càng thêm bực bội Dù sao đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn Cả con và cô ấy đều không mong xảy ra Bây giờ bọn con lớn cả rồi Chuyện này mẹ cứ để tụi con tự mình giải quyết Mày định giải quyết như thế nào Mày muốn dùng tiền để giải quyết có phải không Bà Duyên kiên quyết Mẹ sẽ không đồng ý để con làm như vậy Lòng thở dài đầy bất lực Mẹ con là con trai mẹ đấy Mẹ đứng về phía con một chút không được sao Không nói nhiều nữa Gọi con bé xuống đây để mẹ nói chuyện. Mẹ cần nghe ý kiến của con bé lúc này. Long thở dài. Anh nhờ cô rượu lên lầu gọi Chi. Còn bản thân lúc này trong lòng đầy lo lắng. Anh mong sao Chi cũng chỉ coi đây là một sự cố mà quên đi tất thảy. Dù sao đi nữa, con đường phía trước của cả hai đều còn rất dài. Không thể vì một chuyện ngoài ý muốn mà thay đổi quỹ đạo. Quan niệm xã hội bây giờ đã thoáng hơn xưa. Chuyện thất thân trước hôn nhân đã không còn là vấn đề to tát. Hơn nữa cô sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ chắc chắn suy nghĩ cũng hiện đại hơn rất nhiều. Anh hiện tại không phải không thể chịu trách nhiệm với cô. Chỉ là trong trái tim anh chỉ có duy nhất chứa đủ chỗ của Châu. Vốn dĩ những người khác đều không ai có thể thay thế. Anh muốn đợi cô ấy quay lại, không muốn để Châu chịu thiệt, cũng không dám làm lỡ dở bất cứ ai. Chịu trách nhiệm nói thì đơn giản, nhưng con đường hôn nhân vốn dĩ cũng rất dài. Nếu như không có tình cảm, sớm muộn gì cũng đứt gánh mà thôi. Anh biết, Việc từng thất bại trong hôn nhân và qua một lần đò ảnh hưởng thế nào tới hạnh phúc sau này của người phụ nữ Cho nên anh vốn nghĩ chỉ cần thỏa thuận với cô một chút Coi chuyện đêm qua chỉ là việc ngoài ý muốn sẽ tốt hơn Chi đang ngồi bần thần bên khung cửa sổ Thì cô Diệu nói mẹ của Long muốn gặp mình Chi có chút bàng hoàng Không biết phải đối diện với mẹ anh lúc này như thế nào cho phải Nói thật, bản thân cô bây giờ còn đang rất bối rối Những chuyện đêm qua giống như một giấc mơ nhưng lại mang theo những hệ lụy tới tận hiện tại. Chi nhìn ra bầu trời bên ngoài vẫn đẹp như thế, khác hẳn với tâm trạng ngộn ngang của cô lúc này. Cô uể oải chống tay đứng dậy, rồi lê từng bước chân chậm chạp xuống lầu. Tim cô đập thỉnh thịch, tâm trạng cũng bổn trồn lo lắng không yên. Bà Duyên nghe tiếng bước chân nơi đầu cầu thang, vừa ngước mắt nhìn lên, liền nở một nụ cười nhé. Nhiều năm không gặp, cô bé ngày nào đã lớn và xinh đẹp thế này. Trước đây bà đã từng gặp qua Chi Khi cô còn rất nhỏ Hai gia đình cũng đã từng có thời gian thân thiết Sau khi cùng chồng sang Pháp định cư Và mất liên lạc suốt hơn 15 năm Và mới gặp lại giữa London hoa lệ Chi nhìn người phụ nữ trung niên Phong thái sang trọng như bậc vô nhân hào môn Thì vô cùng lo lắng Nếu là gặp mặt bình thường Thì không có gì đáng nói Nhưng mà chuyện vừa xảy ra Đã bị bà nhìn thấy Chi lo lắng sẽ bị bà đánh giá Bằng những lời nói không hay Cháu chào cháu bác ạ Ngồi đi Bác có chuyện muốn nói với cháu Chi gật đầu không dám ngẩn lên Cô ngồi xuống mép ghế sofa Cách xa lòng nhất có thể Lắp bắp không thành tiếng Bác bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ Cháu đừng quá căng thẳng Bà Duyên cười hiền Nhỏ giọng trấn an Bác chỉ muốn hỏi cháu Chuyện giữa bác và con trai bác à, Ý cháu như thế nào Bác biết trong chuyện này Cháu là người thiệt thòi nhất Cháu suy nghĩ như thế nào hay muốn thằng Long chịu trách nhiệm thế nào thì cứ mạnh dạn nói ra à, cháu yên tâm, bác sẽ làm chủ cho cháu chỉ ngước đôi mắt không dám tin tưởng lên nhìn mẹ anh cô vốn nghĩ những người như bà sẽ hỏi cô làm gì, ở đâu có phải là người gài bẫy con trai bà hay muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói ra nhưng hình như hoàn toàn không phải mẹ anh không những không hỏi vì sao cô lại ở đây mà ngược lại còn nói sẽ giúp cô làm chủ cháu đừng có sợ có gì cháu cứ nói ra Bác muốn nghe suy nghĩ của cháu chi cúi thấp đầu Cô nửa muốn nói nửa lại thôi Sau khi đắn đo một hồi Cuối cùng cô quyết định phải nói ra long căng thẳng nhìn về phía cô Trong tâm trí anh lúc này cũng không mấy thoải mái Anh nửa lo sợ cô sẽ bắt mình chịu trách nhiệm Một nửa lại không chi cúi đầu Đan chặt hai bàn tay vào nhau Trong lòng cô lúc này có chút căng thẳng Bác Cháu Cháu nghĩ chuyện xảy ra kia chỉ là tai nạn Trong chuyện này cháu cũng có một phần lỗi Vì bản thân không đủ tỉnh táo Cháu nghĩ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi ạ Cháu cháu không cần chịu trách nhiệm Cháu chỉ cần một chút thời gian Để ổn định lại tâm trạng của mình thôi Bà Duyên thở dài Bác hiểu tâm trạng hiện tại của cháu Bác cũng không muốn làm khó dễ cháu Nhưng mà vẫn nên để Long chịu trách nhiệm Với chuyện này Bà Duyên lấy từ trong túi ra Một tấm thẻ đưa cho cô Đây là thẻ thành viên Ở thẩm mỹ viện nổi tiếng nhất thành phố Cháu cầm lấy đi spa chăm sóc da cho thật tốt, chỉ cần tâm trạng của cháu tốt lên là được, cháu đừng suy nghĩ gì cả, cũng đừng tưởng tượng tới mấy cái người hào môn vung tiền chèn ép người khác, bác là bác không phải cái loại người như vậy." Chi nhìn chiếc thẻ thành viên trên bàn, tâm trạng có chút ngổn ngang, mẹ của ông chú già hóa ra lại thân thiện như vậy, chỉ là cô cảm thấy mình không thể nhận những thứ này. Bà Duyên đứng dậy đi về phía đó, nắm tay cô nhỏ giọng thì thầm: Ở cháu đừng từ chối thành ý của bác Cũng đừng suy nghĩ quá nhiều Đứng dậy thay một bộ quần áo mới đi Bác đưa cháu tới nơi này Đảm bảo tâm trạng cháu sẽ vui hơn Chi không nói gì Cô chỉ gật đầu đứng dậy đi lên phòng Cô không biết mẹ anh sẽ đưa mình đi đâu Nhưng mà cô vẫn muốn đi cùng Đơn giản là vì cô không muốn Ở lại đây lúc này Khi bóng dáng nhỏ bé của Chi Khuất sau bức tường đầu cầu thang Bà Duyên mới quay sang vung tay Đập tới tấp lên lưng thằng con trai mình mà mắng Mày thấy chưa, thấy con gái nhà người ta chưa Con bé nó không cần mày chịu trách nhiệm đâu Mà chưa gì đã thoái thác. Mày có biết Vì sao con bé không cần mày chịu trách nhiệm không Là vì con bé không tin tưởng Mày sẽ đối xử tốt với nó Con bé nó mới có hơn 20 tuổi Những chuyện mày làm con bé sẽ không quên Nhưng mẹ thật sự thất vọng về mày Vì mày là một kẻ vô trách nhiệm Mày là kẻ Mà ngay cả khi con gái nhà người ta chịu thiệt Chứ cũng không thèm mày Mày là mẹ thất vọng quá lòng à long ngồi im để mặc mẹ mình đánh mắng Anh ngước đôi mắt nhìn về Phía bóng dáng chi Vừa đi khuất mà khẽ thở dài Lòng anh bây giờ dối quá Chẳng biết phải làm sao Nếu cứ im lặng cho qua như vậy Thực sự cũng không được Nhưng mà nếu chịu trách nhiệm anh cũng không biết Có thể ép bản thân mình chịu trách nhiệm Với cuộc đời cô bé đó hay không chi được bà Duyên đưa đi cùng mình Thì có chút hơi ngại Nhưng sau một hồi trò chuyện Cô cũng mở lòng hơn Tính cách bà Duyên vô cùng cởi mở và dễ gần nên rất nhanh chỉ đã buông bỏ đề phòng mà cùng bà thân thiết. Bên kia, Long trở lại phòng ngủ chính, chiếc chăn được cô đặt ở cửa. Anh nhíu chặt mày nhìn nó như bị thôi miên. Anh biết rất rõ vệt máu kia có nghĩa là gì, cho nên lòng anh càng thêm phần khó xử. Trước nay, vốn dĩ anh không thích tiếp xúc, vậy mà đêm qua anh không hề bài xích cô gái nhỏ kia. Thậm chí nghĩ lại những gì đã xảy ra, tới bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ lòng anh khi đó vô cùng dạo dực. Thậm chí trong một vài khoảnh khắc anh đã mất khống chế. Trái tim anh khẽ ngứa ngáy và có hơi khó chịu. Anh có nên chịu trách nhiệm với cô không? Tay anh như có dòng điện chạy dọc nơi đó rồi xông thẳng về phía tim. Anh nhanh chóng thu tay trở về. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Sao đột nhiên anh lại nghĩ về con sáo nhỏ nghịch ngợm đó thế này? Lòng thấy lòng mình không thoải mái cho nên lấy chìa khóa và áo khoác rồi nhanh chóng rời đi. Nằm trên giường spa để nhân viên chăm sóc ra, Bà duyên nghiêng đầu nhìn cô khẽ dặn dò: "Lòng nhà bác ấy từ nhỏ đã lầm lì, tính cách cứng nhắc khó ưa. Nhưng nó là đứa ngoài lạnh lùng trong nóng. Bác nghe nói cháu đang làm thư ký cho nó ở công ty. Nếu như nó bắt nạt ra thì cháu cứ nói với bác, biết chưa?" Chi gật đầu: "Vâng ạ." Sau một ngày dạo phố mua sắm và làm đẹp, Chi cuối cùng cũng trở về biệt thự Vũ Nhiên. Trời đã chập choạng tối. Trong căn bếp cô Diệu vẫn đang bận rộn nấu nướng ở đó. Bà Duyên ngó ngó không thấy bóng dáng con trai đâu thì nhìn cô Diệu hỏi Cô Diệu, Long đi đâu rồi? Thưa phu nhân, cậu Long ra ngoài rồi cậu ấy nói sẽ không dùng cơm chưa? Bà Duyên không nói gì sau đó lên tiếng thúc giục chi nhanh chóng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Bà Duyên xách chiếc túi hàng hiệu đi vào phòng ngủ dưới tầng 1 mở điện thoại gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy bà Duyên đã hổ hởi khoe ngay Bà thông gia ơi, tin vui, tin vui đây. Hai đứa nó gạo nấu thành cơm rồi nhá. Phải phải, chúng nó uống say nên sự mới thành. Ôi dào, bà cứ yên tâm đi. Chuyện bên này cứ để tôi. Cuộc điện thoại diễn ra chóng vánh. Bà Duyên bước ra ngoài, cùng chi vui vẻ ăn cơm. Bên kia, Long đứng ở vòng làm việc bên cạnh cửa kính. chạm đất nhìn về phía xa xăm. Phố giá đã lên đèn. Dưới con đường lớn từng dòng xe qua lại nhộn nhịp. Vẽ nên một bức tranh lung linh màu sắc Lòng rúi điếu thuốc gần hết hẳn Vào gạt tàn trên bàn Bao thuốc đã vơi đi phần nửa Tâm trạng của anh hôm nay tệ quá Anh muốn đi làm vài ly Lòng lấy điện thoại gọi đi Có tâm trạng uống rượu với tôi không Bên kia Quân đang ngồi trong phòng làm việc Xem xét hồ sơ bệnh án Thì nhận được điện thoại của long gọi tới Quân cau mày gắt nhẹ Ông đây đang bận tối mặt tối mũi Không có tâm trạng Quán bar Sky vào giờ cao điểm, vô cùng nhộn nhịp. Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sập xình, có một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng anh Tuấn đang bước qua đám đông đi về phía thang máy. Cả người toát ra hơi lạnh chống chỉ định, người lạ chớ lại gần. Trong căn phòng quen thuộc, anh ngồi đó một mình mở chai rượu mà Bình vừa mang tới, uống cạn từng ly. Lúc Thái nghe tin chạy tới, thì chai rượu trên tay anh đã chỉ còn non một nửa, làm Thái chỉ biết thở dài. Cậu ngoài chạy tới đây uống rượu, thì không còn việc gì khác để làm hay sao? Lòng ngước mắt nhìn người trước mặt này một cái, rồi lại với lấy cái chai rót tiếp. Thái nhịn không được liền đi nhanh, tới giật cái ly trong tay anh ngửa cổ uống cạn. Cậu đừng uống nữa, có chuyện gì thì nói ra cho nhẹ lòng. Cậu cứ giữ hết mọi chuyện phiền muộn trong lòng, rồi tìm tới rượu thì có giải quyết được gì không? Long giật lấy cái ly trong tay Thái rồi thở dài bất lực. Tôi cũng không biết nói ra hết những tâm sự trong lòng Thì có thay đổi được gì không? Rốt cuộc là có chuyện gì mới được cơ chứ Cậu đừng hỏi làm gì vô ích Cậu ta có bao giờ nói ra đâu Cho dù có nói ra Chúng ta khuyên cũng vô ích Giọng nói của quân vang lên nơi ngưỡng cửa Làm thái nhăn mặt Cậu đừng trêu nữa Nhìn mặt cậu ta đi Lần này chắc có chuyện thật rồi đó Quân thở dài bước về phía đó Rồi ngồi xuống với lấy chai rượu trên bàn rót đầy ba ly Sau khi cùng nhau uống cạn Quân mới nhìn thằng bạn trí cốt của mình Trầm giọng hỏi Han Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Nếu như lần này cậu không nói Thì lần sau đừng gọi chúng tôi uống rượu cùng cậu nữa Lòng cúi đầu với tay Lấy một điếu thuốc Rồi châm lửa giết mạnh một hơi Mùi thuốc cay nồng hòa cùng chất men rượu Nơi cuống hỏng Hòa quyện thành một hương vị khó diễn tả Khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ trong không gian mờ ảo Vài phút sau Anh mới cắt giọng khàn khàn Tôi... hôm qua tôi đã vấy bẩn một người Nhưng tôi không muốn dùng cả đời mình trói buộc với cô gái đó Bởi tất cả xảy ra chỉ là sự cố Tôi đang không biết phải làm sao Cậu... cậu vừa mới nói cái quái gì cơ Hôm qua cậu... Cả Quân và Thái đều không dám tin những gì Mà bản thân mình vừa mới nghe được Lòng trước đấy là một người lạnh lùng và lý trí Cho dù có say cũng không dễ làm bừa Vậy mà lần này chỉ vì chút rượu mà mất khống chế làm bừa với người ta Chuyện này đúng là khó tin mà Lòng cúi đầu giọng nói trầm mặt kia cũng nhỏ dần Còn bé đó vẫn còn trinh trắng Thậm chí mẹ tôi đã phát hiện ra và muốn tôi chịu trách nhiệm Nhưng mà trong lòng tôi không thể Tôi không muốn có lỗi với cô gái đó Cũng không muốn phản bội tình yêu của bản thân dành cho châu Quân và Thái đều trầm mặc không lên tiếng Những chuyện như thế này người ngoài cuộc vốn dĩ không thể tham dự Suốt nhiều năm nay, cái bóng của Châu để lại quá lớn khiến Long không thể yêu thêm ai. Bọn họ biết rất rõ tình yêu mà Long dành cho Châu sâu đậm thế nào. Bây giờ chuyện như thế này xảy ra đúng là khiến người ta khó xử. Không khí nơi này vì câu nói của anh mà rơi vào trầm mọc. Long càng nghĩ càng thấy khó xử, càng thấy khó xử lại càng muốn uống cho quên đi. Thái nhìn anh khẽ thở dài. Thời đại bây giờ thực ra cũng đã cởi mở. Chuyện sống thử hay quan hệ trước hôn nhân Cũng không phải ít Nếu như chỉ là sự cố thì đơn giản thôi mà Cậu cứ cho cô gái đó một chút tiền Xin lỗi một tiếng chắc cũng ổn thôi Không đơn giản như vậy đâu Cô gái đó là em gái Hưng Tôi Quân nghe câu này thì vô cùng sừng sốt Cậu nói sao cơ Cô bé đó là, là em gái Hưng á Chính là cô bé Hưng gửi Ở nhờ nhà cậu rồi chuồn mất đó sao Lòng nặng nề gật đầu thừa nhận Ừ chính là cô bé đó Hôm qua chúng tôi đều say Cho nên hơn nữa mẹ tôi sáng nay về nước Bà ấy muốn tôi chịu trách nhiệm Với con gái nhà người ta Hay là cậu thử cùng cô bé đó tìm hiểu một thời gian đi Quân ngồi thẳng người dậy Rồi nhìn anh nghiêm túc nói Cậu cũng nên nhìn vào sự thật Đừng tránh né nữa Ngoài kia có biết bao cô gái tốt Hạ cớ gì cậu cứ ôm mãi thứ tình cảm cũ đó Mà sớm qua ngày Trong ngày đó vì người khác mà bỏ rơi cậu Cậu vẫn còn ôm hình bóng của cô ta Suốt bao nhiêu năm như thế có đáng hay không? nếu cô ta thật sự yêu cậu, cô ta đã không đâm sau lưng cậu rồi. đừng nói nữa. Long đột ngột đè thấp giọng cắt ngang lời Quân nói. Châu không phải người như vậy. tôi tin cô ấy có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy. Châu tuyệt đối sẽ không phản bội tôi đâu. Quân cản lời trước sự cố chấp này của thằng bạn thân. anh chỉ biết thở dài. Long, rút cuộc bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chưa nhìn ra hay sao? cậu đừng cố chấp nữa. Cũng đừng lừa dối mình lừa dối người Trên đời này Không có chuyện gì là khó giải quyết cả Cậu hãy đặt tay lên trái tim mình Mà suy nghĩ cho thật kỹ Nó sẽ nói cho cậu biết Rốt cuộc nó muốn gì Lòng không đáp Anh cứ cúi đầu yên lặng như vậy mà suy nghĩ vần vơ Rời quán bar của Thái Khi sương đêm đang dần buông xuống Trên tán cây ngọn cỏ Lòng hôm nay không trở về nhà mà tới công ty Trong phòng làm việc của anh Có một gian phòng dùng để nghỉ ngơi Nơi đó có giường, có tủ Có đầy đủ tất cả những vật dụng Để anh có thể ở lại mà chẳng phải về nhà Đêm đen dần qua Ngày dài lại tới Chi không hẹn đồng hồ mà vẫn thức dậy đúng giờ Có lẽ từ khi đi làm Cô đã hình thành được một thói quen dậy Hay là do cô không ngủ được Mẹ anh đã lên chuyến bay sớm tới Pháp Trong căn nhà lớn lúc này cũng chỉ còn mình cô Chi cứ ngồi đó bẩn thần Nhìn ra ngoài khu vườn kia mà chẳng có chút gì muốn xuống giường cả. Tâm trạng cô lúc này không tốt, cho nên cũng không muốn đi làm. Chỉ đánh bạo nhắn tin cho anh Tú xin nghỉ buổi sáng nay. Cô không muốn chạm mặt ông chú giả khó ưa lúc này. long ngồi trong phòng làm việc xem văn kiện. Mãi tới tận giờ họp buổi sáng vẫn không thấy cô đâu. Trong lòng có chút lo lắng. Tại sao giờ này cô vẫn chưa tới? Nhưng cũng không loại trừ khả năng cô nhóc này ngủ quên. Lòng đình nình như vậy cho nên cũng chẳng bận tâm mà đi học Tới quá trưa Cô nhóc kia vẫn không xuất hiện Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút bất an Lòng chuyên tâm đọc văn kiện Nhưng lại chẳng thể tập trung Lật qua lật lại vài trang ngay mà vậy Cũng chẳng lại được chữ nào vào đầu Vừa lúc Tú tới trình ký một số hợp đồng Anh cầm bút vừa ký vừa liền lơ đã hỏi Cô nhóc kia hôm nay không tới sao Tú vừa nghe đã biết Tổng giám đốc của mình nhắc đến ai Liền gật đầu xác nhận Chị hôm nay xin nghỉ buổi sáng Tôi nghe nói cô bé đau bụng thưa sếp Đau bụng sao Bình thường cô nhóc ấy khỏe như voi Hôm qua thậm chí còn ở nhà uống hết Của anh một chai rượu ngoại Làm sao nói đau bụng là đau bụng được Nghĩ thì là như vậy Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ có chút bất an Cái cảm giác này Làm lòng người ta bồn trồn bất an đến lạ Mặt trời đã đứng bóng Long cầm áo vest ra ngoài tìm nhà hàng để ăn trưa Quân còn bận Vài ca phẫu thuật không thể đến Thái thì còn phải đưa cô em họ ra sân bay. Đường phố hôm nay quá đông đúc, từng hàng gây khuất dần rồi chạy mãi về phía sau. Long đánh tay lái rẽ vào con đường bên phải. Nhà hàng Thái Sơn nằm trên trục đường chính, đây là nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố này. Những người có máu mặt trong thành phố thường tới đây dùng bữa. Món ăn ở nơi này không những sử dụng nguyên liệu thượng hạng, còn được đầu bếp hàng đầu chế biến nên giá vô cùng đắt đỏ. Long ở nơi này là khách VIP. Cho nên mỗi lần tới vẫn luôn được yêu ái một phòng nhỏ riêng Nhìn những món ăn hấp dẫn trên bàn Chẳng hiểu sao anh không có tâm trạng thưởng thức chúng Long sau khi rời nhà hàng Liền lái xe đi trên những con đường quen thuộc Anh không biết đích đến ở đâu Chỉ biết rằng hiện tại Anh chưa muốn trở về công ty Nên cứ lái xe đi trong bất định Trở về công ty đã là đầu giờ chiều Phía bên kia tấm kính mở Chị cũng đã tới Cô nhóc đang nằm bò ra bàn Trông vô cùng ủ rũ khác hẳn cái vẻ linh động thường ngày. lẽ nào cô bé này thật sự không khỏe sao? lòng hắn dặm cố ý nói vọng sang bên kia. pha cho tôi ly cà phê. chỉ nghe tiếng ông chú già ở bên kia gọi, thì uể oải ngồi thẳng người dậy, sau đó mau chóng ra ngoài pha cà phê. từ hôm đầu pha cà phê bị ăn hành, cô đã biết khẩu vị của ông chú già kia như thế nào. cà phê đã pha xong, chi chậm chạp gõ cánh cửa gỗ căn phòng làm việc quyền lực nhất tòa nhà này mang vào. Cô đặt ly cà phê đen trên bàn nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở Cà phê của sếp Ừ Long gật đầu nhìn cô trêu chọc một câu Sao bảo hôm nay cô không khỏe cơ mà Không khỏe hay là ngủ nướng quên giờ đây Chị buông lại một câu Rồi xoay người bước đi Chú nghĩ sao thì nghĩ Long ngước mắt thì cô vừa lúc quay đi Khuôn mặt không cảm xúc nhìn vào Có cảm giác khiến người ta cảm thấy lạnh lùng Anh đưa mắt nhìn sang phía căn phòng bên cạnh Thấy cô nhóc đang xem văn kiện rất chuyên tâm mà có chút thở dài. Ánh mắt sáo nhỏ kia ngày thường sáng rực như sao lại linh động nhưng hôm nay lại trông rất buồn. Thường ngày chỉ cần trêu chọc một câu cô nhóc đã quạo rồi vậy mà hôm nay lại không thèm cãi lại một câu nào hết đúng là rất bất thường. Lòng khẽ nén một tiếng thở dài tâm trạng chẳng hiểu sao cứ bị ảnh hưởng mà cứ có những suy nghĩ vẩn vơ. Những ngày sau đó trôi qua vô cùng ngột ngạt Sáu nhỏ kia vẫn luôn im lặng Né tránh anh Và trầm mặc như một người khác Càng làm anh cảm thấy tội lỗi nhiều hơn Mẹ anh đã ra nước ngoài Những ngày này anh vẫn đóng đô ở công ty không trở về Chẳng biết cô nhóc kia có phá phách nhà anh hay không Nhưng mà đến tận bây giờ Anh vẫn chưa có dũng khí đối mặt với cô nhóc ấy Những ngày gần đây Tâm trạng của Chi vô cùng tồi tệ Cô không phải là nghĩ tới chuyện cũ đêm đó Chỉ là cảm thấy có gì đó rất ngột ngạt Mấy ngày này Ông chú già kia vẫn không về nhà, làm cô cũng cảm thấy có chút khó xử. Có khi nào ông chú đó sợ cô bắt vạ, nên vẫn luôn không dám về nhà hay không? Màn đêm buông xuống. Sau bữa chiều, chị bắt xe buýt tới trung tâm thương mại dạo chơi cho khuây khỏa. Trung tâm thương mại giờ này tấp nập người vui như chảy hội. Chị đã bao lâu không mua túi xách, cho nên quyết định vào một cửa hàng gần đó xem. Chọn tới chọn lui, cuối cùng cô cũng chọn được một chiếc túi phù hợp. Sau khi thanh toán xong xuôi Chi liền đi dạo mua một ít đồ ăn vặt Trời đã tối Cả căn bể thử rộng lớn chỉ có một mình Cho nên cô không muốn trở về sớm lang thang hết một vòng quanh trung tâm thương mại Thì đã muộn Trung tâm thương mại có lẽ cũng đã chuẩn bị tới giờ đóng cửa Lúc này Chi mới quyết định trở về Lấy điện thoại trong túi ra nhìn xem Bây giờ là mấy giờ Mới phát hiện điện thoại chỉ còn một phần trăm pin Đã gần 11 giờ khuya Xe buýt vốn đã hết giờ hoạt động Ngay khi cô đang định bắt taxi trở về, mới phát hiện ra ví tiền đã không cánh mà bay. Lúc này hoang mang tột độ, lục đi lục lại túi sách vài lần, nhưng không thấy tăm hơi chiếc ví yêu dấu. Có lẽ ví đã bị rơi, hoặc bị kẻ gian móc mất trong khi đi mua sắm rồi. Đêm về khuya, dòng xe trên phố đã dần thưa thớt. chỉ chán nản ngồi bề xuống về đường, lấy điện thoại ra định gọi điện cầu cứu, thì điện thoại cũng vừa lúc sập nguồn. Từ nơi này trở về biệt thự khoảng 5 số Xa như vậy có lẽ cũng phải đi bộ mà về thôi Chi ủ rũ đứng dậy Vừa lê từng bước trên con đường trở về Vừa lầm bầm không biết hôm nay là ngày gì Mà xui xẻo như vậy nữa không biết Trời dần khuya Sương đêm mang theo hơi lạnh Làm chi khẽ dùng mình một cái Cô đưa tay lên xoa xoa Mong sao con đường ngắn lại Để mau chóng trở về nhà Đường thương người Muốn trở về phải đi qua một con phố vắng Chị nghe nói nơi này thường có người xấu hay làng vàng để móc túi nên cũng có chút lo lo. Trong lòng cô hơi căng thẳng, bước chân cũng vì vậy mà tăng nhanh hơn. Giờ này đã khuya, không biết cô có xui xẻo tới mức gặp phải người xấu hay không nữa. Này, cô bé, đi một mình sao? chi vừa định băng qua con ngõ nhỏ tối om kia để rẽ vào đường lớn trở về tiểu khu thì từ đâu xuất hiện một bóng người. Người này ăn mặc lôi thôi và có phần rách dưới. Hắn ta tóc tai dối bù, cả người nồng nặc mùi rượu, giống như vừa chui ra từ đống rác nào đó mà đi tới trước mặt cô cười khà Hắn ta nhìn qua cũng phải ngoài 40 tuổi, chỉ cần nhìn cũng biết là một kẻ lưu manh chẳng ra gì. Chi theo bản năng lùi lại một bước, cô cau mày nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảnh giác Tôi không quen anh, tránh ra, tôi muốn về nhà. Người đàn ông kia cười lớn, em gái, đừng vội chứ, ở đây chơi với anh một lát. Sau đó, <cười> anh sẽ đưa em trở về nhà mà. Chị cao mày, giữa thành phố hoa lệ này, vậy mà lại gặp được lâu manh. Tên kia vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng mà cười đều giả. Con ngõ này bình thường khá đông đúc, vậy mà khi đêm xuống lại vắng vẻ tới đáng sợ. Điện thoại trong túi đã hết pin từ lâu, cô thở dài khi biết bản thân lúc này không thể gọi cảnh sát. Người đàn ông trước mặt này đột nhiên đưa tay lên miệng huyết một tiếng như đang ra hiệu với ai đó. Chi câu mày Lẽ nào hắn ta vẫn còn có đồng bọn ở quanh đây Tiếp tục lùi lại vài bước chân Trước đây cô đã từng học võ Chỉ là nếu một hai người còn dễ đối phó Chẳng may hắn có nhiều đồng bọn Thì chẳng biết phải làm sao Hơn nữa lỡ như ra tay đánh chúng kẻ bị bệnh thế kỷ Khả năng phơi nhiễm là rất lớn Một phút qua đi Chi lúc này vẫn còn rất căng thẳng Phía sau cô có tiếng bước chân Xoay người lại cô phát hiện Phía sau mình có thêm một nhóm người Chi trong lòng thầm than không ổn rồi Nhiều người như vậy Tuy rằng võ đã học qua Nhưng cùng lúc đấu với nhiều người cũng không thể nào chắc chắn Bản thân có thể thoát được Hơn nữa Những tên côn đồ kia có vẻ đã bươn trải qua giang hồ nhiều năm Đối phó với bọn chúng vốn không phải dễ ấy cô em Định đi đâu thế Ở lại đây chơi với bọn anh một chút đi Bọn anh à, có nhiều trò vui lắm Đảm bảo em sẽ sung sướng hết đêm Tên mập nhìn cô cười khả ố Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Các người mau tránh ra. Đừng đụng vào tôi. Tôi không muốn chơi đùa với các người. Tên kia thấy cô sợ hãi thì càng cười lớn. Cô em, làm gì mà nóng tính thế? Ở chơi với bọn anh đã. Muộn như vậy rồi chơi với bọn anh một đêm. Ngày mai anh đưa em về. Không, các người đừng bước tới đây. Có tin tôi đánh các người hay không? Đánh bọn anh ấy à? Tên mập mặt lạnh. Nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi hở lạnh. Rượu mời không uống Muốn uống rượu phạt Anh em tóm lấy con nhóc này lại Đêm nay chúng ta sẽ dậy dỗ Để nó biết thế nào là lễ độ Chỉ cau mày Nhìn những tên đàn ông cặn bã kia Ngày một tới gần Cô giậm mạnh chân lấy đà Tung cước đá mạnh vào tên nhỏ con nhất trong bọn chúng Đối với những tên côn đồ xấu xa Không thể nói lý lẽ Cách tốt nhất để thoát thân Chính là ra tay với bọn chúng Tên nhỏ con bị đạp vào bụng Thì ngã bổ nhào ra đất Tên mập tròn mắt nhìn cô dây lát rồi bắt đầu vang tục chửi thề Còn danh, mày dám đánh người của tao chán sống rồi hả Tên mập lấy ngón tay cái quẹt lên đầu mũi rồi nhanh chóng chạy tới lại chỗ cô Chỉ một mình vật lộn với bốn tên đàn ông cường tráng cũng vô cùng chật vật Đoạn đường vắng giờ này lại càng vắng hơn Một chiếc ngô tô đen bóng đột nhiên phóng vụt qua với một vận tốc khá nhanh Chỉ thậm chí còn không kịp hét lên cầu cứu Long đang trên đường về nhà Hôm nay anh muốn trở về lấy chút đồ nhưng vì ngại đối mặt với cô cho nên cố tình về muộn một chút. Chiếc xe vốn đang băng băng lao trên đường lớn nhưng lúc đi qua một con phố nhỏ vắng người thì thấy một nhóm người đang ẩu đả trên vỉa hè. Vốn dĩ đã đi qua nhưng vô tình liếc vào gương chiếu hậu. Trong khoảnh khắc lại phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Lòng theo bản năng vừa đánh tay lái vào lề đường vượt đạp mạnh chân phanh. Một tiếng két dài chát chúa vang lên chiếc xe của anh nhanh chóng lùi lại tới nơi đám người đánh ẩu đà. Giây phút cửa kính hạ xuống đập vào mắt anh và bóng dáng cô gái nhỏ đang bay người đánh nhau với mấy tên côn đồ. Cô gái kia gương mặt lạnh lùng, ra tay cũng vô cùng dứt khoát. Tuy nhiên tranh lệch sức lực là điều có thể thấy được. Lòng không chút trần chừ nhanh chóng mở cửa xe bước tới. Anh vừa đi vừa tháo caravats xuống mà quấn lấy bàn tay phải của mình. Cho dù kỹ thuật có tốt, nhưng vì là nữ giới nên chi xuống sức rất nhanh. Nhân lúc cô mải đánh nhau với tên mập phía trước thì một tên trong số chúng đã vòng qua sau mà nhấc chân đạp thẳng vào ống đồng. Bị đánh bất ngờ nên chi khỉu gối xuống mặt đất. Một cơn đau ập nơi chân tới làm cô phải hít vào một ngụm khí lạnh. Tên mập nhân cơ hội này cũng vừa lúc tiến tới, vươn tay muốn tóm lấy cô. Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống mặt tên mập làm đầu hắn lệch hẳn về một phía. Lòng nhanh như chớp Dơ chân đạp vào tên còn lại phía sau lưng của Chi Cô thấy những tên kia hét lên đau đớn Thì tò mò ngước mắt xem là ai đang giúp đỡ mình Đó là một người mặc quần âu sơ mi đen dáng người cao lớn với gương mặt lạnh lùng Khoảnh khắc nhìn rõ người trước mắt là ai Chi có chút không dám tin tưởng Lòng thân thủ rất tốt Chẳng cần mất nhiều thời gian Chỉ vài phút đã hạ toàn bộ đám người kia Đo đất Anh đứng thẳng người Chậm rãi tháo chiếc cả vạt trên tay ném đi Giống như ném một thứ vô cùng dơ bẩn Sau khi phủi phủi bụi trên quần áo Và gọi điện thoại báo cảnh sát Lúc này anh mới nhìn cô trầm mặt Không định đứng lên sao Tính ngồi đó ăn vạ tôi đấy à Ồ Chỉ lúc này mới phản ứng lại Cô vội vàng đứng lên Mới phát hiện ra đầu gối khi nãy bị tên kia đạp xuống vỉa hè Bây giờ đã dướm máu Cô khó nhọc đứng lên chậm chạp Nhận lại những món đồ trong túi sách Lúc đánh nhau bị văng ra tung tóe. Long đã xoay người bước đi Thấy cô vẫn tần ngần đứng đó thì quay lại trừng mắt nhìn Còn không mau lên xe Cô tính đi bộ về tiếp à? Chi giật mình Cô ngước mắt nhìn về phía đó Rồi nhanh chóng bước tới mở cửa ghế sau Nhưng mà chưa kịp bước lên Thì giọng nói của Long lại vang lên lần nữa Cô định coi tôi là tài xế riêng đấy à? Chi giật mình vội vàng lắc đầu Ờ không, không phải đâu Vậy còn không mau lên phía trước Chi sụ mặt vội vàng đóng cửa ghế sau lại Rồi mở cửa ghế lái phụ ngồi vào Đường về biệt thự Vũ nhiên không còn xa Chi hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ Lơ đánh nói Hôm nay thật sự cảm ơn chú Nếu không có chú Cháu thật sự không biết sẽ ra sao Cô cũng lạ thật đấy Khuyên như vậy rồi còn đi bộ một mình Không biết gọi xe về à Hay là tiếc tiền taxi Không phải Chỉ là cháu mất ví nên không có tiền Vậy lúc cô bị đám người kia vây quanh Cũng không biết đường kêu cứu hay gọi cảnh sát à? Cô có bị ngốc không? Chị ủ dũng Điện thoại của cháu hết pin rồi. Gọi làm sao được mà báo cảnh sát? Lòng không nói gì. Chiếc siêu xe của anh cũng vừa lúc lái vào trong sân biệt thự. Mở cửa xe bước đi trước. Chị chán nản lẽo đẽo chạy theo sau. Lúc đèn trong nhà bật sáng cô mới phát hiện tay anh bị thương. Cô thấy anh đi lên phòng thì vội vàng nhắc nhở. Tay chú bị thương rồi. Ngồi xuống đây đi để cháu giúp chú xử lý vết thương Lòng lúc này mới phát hiện ra Tay trái của mình có vết xước Anh đưa lên nhìn một chút rồi lắc đầu Chỉ là một vết thương nhỏ Không cần phiền phức như vậy đâu Cô cứ nghỉ ngơi đi Ngày mai không cần đi làm cũng được Ví mất rồi Nếu hết tiền cứ bảo tôi Không phải ngại mấy vấn đề này đâu Chi gật đầu cho biết rồi Sau khi anh đi khuất Cô cũng nhanh chóng tìm vài dụng cụ sát trùng Rồi tắt điện lên phòng Chi nhanh chóng mang một bộ đồ mới vào trong nhà vệ sinh Tắm và rửa qua vết thương Sau khi xử lý xong vết thương Thì đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng Thu dọn bông băng rồi nhanh chóng lên giường Lướt xem một số tin tức Đêm đã khuya Cả buổi tối đi bộ và đánh nhau với đám côn đồ Làm cô tốn khá nhiều sức lực Chi rất nhanh Đã chìm vào giấc ngủ say Sáng hôm sau Long tới công ty từ khá sớm Mặc dù đêm qua ngủ muộn nhưng anh vẫn có thói quen thức dậy đúng giờ. Bốn định sẽ ở lại nơi này thêm một thời gian, nhưng đêm qua cô nhóc kia gặp nguy hiểm trên đường về nhà, nên anh quyết định sẽ trở về vũ nhiên như trước. Hôm nay chị không có tới công ty, có lẽ giờ này cô nhóc vẫn còn đang ngủ. Vị trí của cô vốn không quan trọng, bởi trước đây những việc đó đều do Tú xử lý rất ổn thỏa. Chẳng qua để cô nhóc không có cảm giác ăn nhở ở đậu, nên lòng mới đưa cô tới công ty. Nhắc tới chuyện này, Anh bất giác lại thấy bực bội. Đã lâu như vậy, chẳng biết tên Hưng đã trốn đi đâu. Cứ để cô nhóc này ở với anh như vậy, dù sao cũng không ổn cho lắm. Chi nằm trên giường, mơ màng tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cứ đình ninh mới chỉ ngủ có một chút. ấy vậy mà tới lúc thức dậy đã là quá trưa rồi. Cũng tính hôm nay sẽ nghỉ luôn, nhưng nghĩ lại vẫn còn một số văn kiện chưa soạn thảo trong chiều nay cần dùng, nên cô lại quyết định sẽ đi làm không nghỉ nữa. Hôm nay, Lâm có một cuộc họp với lãnh đạo thành phố về dự án sắp tới của công ty Ngay từ sáng sớm anh đã chuẩn bị tươm tất để tới tham dự cuộc họp Lúc chị tới công ty thì đã là đầu giờ chiều Vừa mới ghé chỗ bảo vệ để lấy văn kiện truyền phát bước ra thì cô bất ngờ đụng mặt chị Huyền ở giữa đại sảnh. Uốn dĩ chẳng muốn bận tâm gì tới chị ta đâu Nhưng mà có lẽ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Chị Huyền nhìn cô cười khẩy ấy yo, Thực ký xếp tổng có khác Muốn tới công ty lúc nào thì tới lúc đó Người ta nhìn vào ấy Không nghĩ cô đi làm công đâu Mà nghĩ cô là bà chủ ấy Chị bật cười. cười Chị lại quá khen Người như chị có cố gắng bao năm Mà vẫn chẳng được xếp để mắt tới Một người mới như tôi Sao có thể cùng xếp cặp bồ Mà thành bà chủ Cô huyền thức tối mà chẳng làm được gì Chỉ biết dậm chân Xoay người bước đi Cô ta thua rồi, bao nhiêu lần đụng mặt vẫn thua như vậy và đau đớn như vậy. Chị ngay ngang bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất tòa nhà. Ở trong tòa nhà này chỉ có huyền là oan gia hay giáp mặt. Cho dù cô có làm gì thì vẫn luôn không vừa mắt chị ta. Chẳng hiểu sao chị ta nhiều tuổi như thế rồi, vẫn mơ mộng có ngày ôm đùi được xếp tổng. Giấc mơ hoang đường như vậy mà theo đuổi suốt bao năm, đúng là lãng phí tuổi xuân. Chị chăm chỉ sắp xếp lại văn kiện Chẳng hay biết người ở phòng bên cũng trở lại từ lâu Long nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên Bảo cô nghỉ ở nhà Sao lại chạy tới đây chỉ ngước mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói Liền thấy Long đang tựa người lên tâm kính Nhìn cô bằng ánh mắt đầy tò mò Cô chỉ nhìn anh vài giây Rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình Nhàn nhạt, nhạt đáp lời Chẳng qua ở nhà chán quá Với lại còn một số văn kiện cần phải trình duyệt trong hôm nay Nên cháu mới tới đây thôi Cháu thử có bạn bè xem, còn lâu cháu mới muốn tới đây nhìn cái bản mặt khó ưa của một số người. Cô đang nói tôi đây à? Thế chú nghĩ cháu nói ai? Cả cái công ty này của chú, đúng là chủ nào tớ nấy, chẳng có được mấy cái người tốt cả. Ý cô là gì? Chị buông cây bút trong tay xuống, nhìn anh không chút né tránh. Ý cháu rõ thế còn gì nữa? Chú quản nhân viên của chú tốt một chút đi. Hở chút là lại tìm cháu gây khó dễ. Cháu nói với chị ta bao nhiêu lần rồi mà chị ta vẫn không chừa. Nhiều tuổi rồi mà vẫn còn ôm mộng hão huyền phiền muốn chết Đôi mày kiếm của Long vừa nãy nhíu lại Bây giờ càng nhíu chặt hơn Anh đứng thẳng người dậy nhìn cô có chút không tin Ai Ai lại có gan tới tìm cô gây chuyện Người có gan tới tìm cô Chắc chắn là chán sống rồi ừ, Chú đang khen ngợi Hay là chê cười cháu đấy Cháu nói cho chú biết nhá Chú tốt nhất ý, nên mà tự tìm cách giải quyết nhân viên của chú đi Đừng để tới lúc cháu nói cho không ra gì Rồi lại tới mắng cháu bắt nạt người. Lòng cười lớn xoay người đi về phòng mình họp trực tuyến với các chi nhánh. Người chi vừa nhắc đến anh cũng đã đoán ra. Tuy rằng anh không thích tính cách của Huyền, nhưng phải công nhận một điều Huyền khá được việc. Chuyên môn cũng rất tốt. Anh cần chính là những người có năng lực, còn những chuyện khác vốn chẳng quan trọng. Cho dù bọn họ có mơ mộng đi chăng nữa, lòng anh vẫn chỉ có trâu mà thôi. Bóng chiều dần buông, Long trở về nhà... Thì nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt ở bên đường Run rủi thế nào anh lại bảo Tú tấp xe vào lề đường Tú có chút ngạc nhiên Sếp Chúng ta dừng ở nơi này làm gì thế ạ Cậu vào trong mua giúp tôi một chiếc bánh nhỏ Không cần phải là loại đắt tiền nhất Nhưng phải nhìn đáng yêu một chút Tú có chút ngạc nhiên Nhưng anh không dám hỏi nhiều Chỉ gật đầu rồi đi vào bên trong Ông chủ nhà anh trước nay Vốn không thích đồ ngọt Hơn nữa còn chẳng có bạn gái Trong lòng anh biết rõ, Tổng giám đốc nhà anh ta đã có người trong lòng. Mặc dù người đó đã rời đi, nhưng bao năm nay vẫn không có ai thay thế được vị trí của cô gái đó. Tự nhiên hôm nay xếp nhà anh lại mua bánh ngọt, không biết là mua cho ai. Tú theo anh đã gần 7 năm, tính cách Tổng giám đốc nhà anh ta thế nào, anh ta là người rõ nhất. Tuy rằng trong lòng thắc mắc, nhưng tuyệt đối không hỏi một câu. Tú nhìn những chiếc bánh nhiều màu sắc được trưng bày trong tủ kính, Không biết phải chọn cái nào cho phù hợp. Đắn đo một hồi, cậu ta quyết định chọn chiếc bánh kem có màu hồng nhạt. Bên trên được trang trí bằng dâu tây và một số hình vẽ bông hoa nho nhỏ. Chiếc bánh này nhìn dễ thương nhất. Sau khi thanh toán xong, Tú mang chiếc bánh ra xe đưa cho Long, rồi khởi động xe đưa xếp tổng trở về nhà của mình. Suốt chặng đường đi, Tú chốc chốc lại liếc về phía gương chiếu hậu một lượt, nhưng không nhìn thấy điều gì bất thường từ gương mặt của đại bốt nhà anh. Long trở lại. Vừa lúc thấy cô nhóc xuống xe buýt ở đầu đường chị ung dung bước đi trên đôi giày cao gót trở về biệt thự. Giờ này ánh mặt trời đã ngả dần về phía Tây. Trong tiểu khu cao cấp này phong cảnh rất đẹp. Nhìn những bông hoa rung rinh trong gió mà lòng cô yên bình đến lạ. Cô thả bước chân thật chậm vừa đi vừa ngắm cảnh sát thiên nhiên. Đúng là khu nhà giàu có khác. Phong cách thiết kế cũng thật đẹp mắt lại gần gũi với thiên nhiên. Cô đi vào trong nhà Đã thấy cô Diệu nấu ăn ở trong bếp Nhìn thấy cô Chỉ buông túi sách lên tủ giày Rồi vui vẻ chạy tới Cô Diệu, con về rồi đây Hôm nay cô nấu món gì mà thơm quá vậy Cô Diệu xoay người cười rồi nói Hôm nay có canh chua cá quả Thịt ba chỉ chua ngọt Thịt bò xào rau củ và rau cải luộc Nào, há miệng ra thử một miếng Xem có vừa miệng hay không Cô Diệu vừa nói Vừa gắp một miếng thịt ba chỉ chua ngọt đút cho cô Chi rất phối hợp há miệng để cô rượu đút cho mình. Thịt ba chỉ mềm mềm, hòa quyện cùng vị chua ngọt ngọt của nước sốt, tạo thành một hương vị vô cùng tuyệt hào. Chi vừa nhai vừa nhìn cô rượu gật đầu lia lịa Ngon quá cô ơi. Món này cô mà làm thường xuyên, thì lại tốn cơm đấy. Con không muốn dành heo đâu. Cái con bé này, chỉ yêu cô là giỏi. Cô diệu nhìn Chi mắng yêu một tiếng. Dù thời gian cô ở đây không nhiều, nhưng với cô bé Chi này, Lại cảm thấy nói chuyện rất là hợp Cô bé này tuy là tính tình có chút trẻ con Nhưng lại rất thật thà và dễ thương dễ mến Cô thật sự cảm thấy rất mến cô bé ấy Cô Diệu chỉ vào chiếc bánh kem nhỏ Xinh trên bàn bếp Cậu chủ mua bánh kem cho con đó Mau lên phòng tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn cơm Chị nhìn chiếc bánh kem có phần ngạc nhiên Chú ấy mua cho con thật sao ạ Ừ Vừa rồi cậu chủ mang về Còn dặn cô là không được cho con ăn trước bữa cơm nữa cơ Chi cao mày những cái bánh kem màu hồng kia như nhìn sinh vật lạ. Ông chú giả khó tính kia, vậy mà hôm nay lại mua bánh kem cho cô? Cô đang tự hỏi liệu như thế này, ngày mai có phải bão sẽ tới hay không? Chú ta rốt cuộc lại chuẩn bị tính toán điều gì? Sau khi tắm xong, Chi bước xuống dưới nhà, đã thấy Long ngồi sẵn ở đó. Vừa thấy cô bước xuống, anh đã ra hiệu gọi cô, ý bảo mau ngồi xuống ăn cơm. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí có phần gượng gạo Từ sau chuyện đêm đó xảy ra Cả hai dường như bắt đầu giữ khoảng cách với nhau nhiều hơn trước Chạm mặt ít hơn Và dường như cũng ít trò chuyện với nhau hơn rất nhiều Bánh kem đó Tôi không biết cô thích loại nào nên mua đại Tôi nghĩ cô thích đồ ngọt nên mua Ồ Chị vừa vườn đũa gắp một miếng thịt cho lên miệng vừa gật đầu Cảm ơn Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra như vậy Rồi lại rơi vào trầm tư Tới tận cuối bữa cơm Khi Chi vừa chuẩn bị đứng dậy rời khỏi phòng bếp Anh mới cất lời Ngày mai có một buổi dạ tiệc với lãnh đạo thành phố Cô đi cùng với tôi nhé Dù sao tôi cũng không kiếm được người khác Sẵn tiện chúng ta sẽ bàn bạc với một số đối tác Về dự án và hợp đồng của họ Chi dừng bước Cô rất muốn từ chối Nhưng dạ tiệc lại liên quan tới công việc Nên đành miễn cưỡng ngợt đầu Ngày mai dạ tiệc bắt đầu khi nào Chú nhớ báo trước một chút để cháu còn chuẩn bị Nhớ mặc đẹp một chút Dạ tiệc ngày mai rất lớn Đừng để người khác đánh giá tôi trì hừ lạnh Ông chú già này nghe thì có vẻ tốt bụng nhắc nhở cô đấy Nhưng mà lại không quên thêm vài chữ châm chọc Tựa như là Không trêu cô thì không yên được ấy chi nhìn anh cười nhạt Vậy thì tiếc quá Cháu chẳng có cái váy dạ hội nào cả Dạ hội diễn ra vào buổi tối Cô vẫn chuẩn bị kịp mà Đúng không Nụ cười trên môi chi càng sâu, cô nhún vai nhìn anh bằng ánh mắt vô tội. "Chú quên là cháu mới bị mất ví à? Tiền đâu mà mua bây giờ? Tiền của cháu ấy mà, chỉ đủ đi xe bus thôi. Mà cháu ngày mai á mặc váy công sở, chắc người ta không nói chú là ông chủ keo kiệt, buồn xỉn đâu nhỉ? Lương tháng này chú còn chẳng thèm cho cháu thêm đồng nào, nhưng mà chú yên tâm đi, cháu tuyệt đối sẽ không để lộ ra đâu." Long chừng mắt, cái con cáo nhỏ này chỉ trong chớp mắt có thể đảo trắng thay đen mà lật ngược thế cờ. Cái miệng này nếu không làm luật sư, thì quả là lãng phí nhân tài của đất nước. Được rồi, ngày mai cô chỉ cần vác người không đi thôi, còn lại những thứ khác, cứ để tôi lo. Phải thế chứ, chú cũng thật là thức thời. Chi rời căn bếp nhỏ, rồi tiện tay ôm luôn chiếc bánh kem lên phòng, vừa xem phim truyền hình vừa ăn. Lần trước sau khi dùng cơm, cô liền nhiệt tình ở lại giúp cô Diệu thu dọn bát đĩa. Kết quả làm vỡ một cái tô bát và hai cái đĩa. Kể từ đó Long cấm tuyệt đối cô làm bất cứ thứ gì Trong bếp trừ việc ăn cơm và lấy nước uống Long sau khi rời bàn ăn liền tới thư phòng làm việc Anh cần nghiên cứu một số văn kiện và thông tin thị trường Cũng như những công ty cạnh tranh trước khi tham gia buổi dạ tiệc ngày mai Đôi tay thon dài với những khớp xương rõ ràng như đang mối trên bàn phím Ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên màn hình không di chuyển Bầu trời bên ngoài bất chợt đổ mưa Từng hạt mưa nặng nề táp vào ô cửa nhỏ Lòng sau khi đóng laptop trên bàn lại liền bước tới bên cửa sổ nhìn ra bầu trời ngoài kia Gió vẫn giít từng cơn mưa vẫn rơi nặng hạt Lòng rút một điếu thuốc ra châm lửa giít mạnh một hơi Anh không hay hút thuốc chỉ những khi cảm thấy lòng mình trống rỗng hoặc nhớ tới những chuyện đã qua mới tìm tới khói thuốc và men rượu Đêm về khuya gió và mưa làm cho bầu không khí có phần u buồn hơn hẳn Chi lúc này đã ngủ từ lâu Chiếc bánh kem nhỏ đã chỉ còn lại chiếc hộp rỗng nằm trong sọt rác. Long trở về phòng, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn lên chiếc giường lớn, anh lại nhớ tới vệt máu trên ga giường ngày ấy. Ánh nắng sớm ngoài kia bắt đầu le lói. Lòng buồn đã thức dậy từ lâu. Sau cơn mưa trời lại sáng, những ánh nắng tinh nghịch chiếu trên tán cây ngọn cỏ. Một vài giọt nước còn sót lại từ cơn mưa đêm qua, vẫn rơi xuống đất tí tách. Anh ngồi ở phòng khách, lật xem mấy tờ báo kinh tế mới nhất, Theo dõi tình hình kinh tế thế giới và trong nước Chi thức dậy đã gần 8 giờ sáng Nhìn ngoài ban công đọng lại chút nước Cô mới biết đêm qua trời có mưa khoác lên mình bộ váy công sở Chi với lấy thỏi son trên bàn Tô lên đôi môi mỏng Rồi nhìn ngắm bản thân mình trong gương một lượt Rồi mấy sách túi bước xuống dưới nhà Cô định sẽ bắt xe buýt tới công ty sớm một chút Nhân tiện thì tới một quán ăn sáng gần đó Công ty nằm ở gần trung tâm thành phố Khu vực kinh doanh đó vô cùng sầm uất. Nên có rất nhiều quán ăn ngon Chi vui vẻ nhảy chân sáo xuống cầu thang Thì phát hiện ra ông chú già Vậy mà vẫn ngồi trên sofa chưa đi làm Bước chân cô dừng lại tại chỗ Chi cau mày gión dén thả nhẹ chân Đáng lý ra giờ này Ông chú già phải đi làm từ lâu Sao bây giờ vẫn còn ngồi ở đây Ông dùng uống cà phê đọc báo Lòng nghe tiếng bước chân Thì gấp lại tờ báo đặt trên bàn Sau đó với lấy ly cà phê Trên bàn nhấp một ngụm Chỉ định bụng nhân lúc anh không để ý Thì lỉnh đi Nhưng không ngờ lại bị phát hiện Hôm nay dậy sớm gớm nhỉ Có phải trời sắp có bão hay không Mà cô đi làm sớm thế Chi dừng bước Cô xoay người nhìn anh hờ lạnh Cháu dậy sớm hay dậy muộn Thì liên quan gì tới chú Mà mọi hôm chú đi làm sớm lắm cơ mà Sao hôm nay chú còn ngồi đây Có phải mai có bão luôn không chú Long cạn lời Cô nhóc này vẫn luôn như vậy Bất kể vấn đề gì cũng không nói lại được cô Long bường lê cà phê xuống với lấy áo vest Và chìa khóa xe trên bàn rồi đứng lên Đi thôi Dù sao cũng tiện đường tôi đưa cô đi làm Chi nhìn anh bán tín bán nghi Hôm nay chú lại có lòng tốt thế sao Cô không muốn à Hay là tự mình bắt xe đi nhá Chi liếc xéo anh Chú đúng là đồ nhỏ mọn Vậy còn không mau đi Ồ. Chị khẽ xỉ một tiếng Sau đó lén lút sau lưng anh biểu môi Chiếc bùn gà tì đèn bóng Nhanh chóng rời khỏi biệt thự vũ nhiên Chạy về phía đường lớn Lúc còn cách công ty hơn 1km Chi vội vàng kêu Long dừng lại Chú dừng lại ở cái cây phía trước được không Lát nữa cháu sẽ đi bộ tới sau Long đánh tay lái vào lề đường Nửa đùa nửa thật Cô cũng biết ngại cơ à Ngại gì đâu cháu còn chưa ăn sáng Nên phải đi đánh chén rồi mới tới sau Giờ này vẫn còn sớm chứ đã muộn gì đâu Ờ cũng phải nhỉ Thật trùng hợp tôi cũng chưa ăn sáng Chú chưa ăn sáng thì kệ chú chứ Có gì đâu mà trùng hợp Chị nói hết câu Liền nhanh chân mở cửa xe bước xuống Nhưng vẫn chậm hơn người đối diện Lòng bước xuống xe Rồi nhanh chóng khóa cửa xe lại Trời hôm nay nắng quá Mới sáng ra đã nắng như vậy rồi Không biết tới trưa Nhiệt độ còn lên cao tới bao nhiêu nữa Lòng thấy cô gái nhỏ xoay người bước đi Liền nhanh chóng tiến lại gọi hỏi Này chờ tôi với Chi dừng bước xoay người trừng mắt nhìn anh Chú đi theo cháu làm gì Người như chú ngồi ăn ở mấy quán nhỏ này không thích hợp đâu. Có gì mà không thích hợp? Tôi có phải nhân vật đau to búa lớn gì đâu mà quán bình dân không được vào. Cô nên nhớ, Tổng thống Mỹ tới Việt Nam vẫn ngồi quán bình dân ăn bún chả như bình thường. Ở đây rất là nhiều quán ăn sáng. Chú muốn ăn thứ gì thì vào quán bán thứ đó. Cần gì phải theo cháu làm gì? Nhưng mà tôi không biết quán nào ngon quán nào không cho nên tôi theo cô. Yên tâm đi, tôi mời. Chị nghe hai chữ tôi mời ánh mắt sáng lên một chút nhưng rất nhanh cô lại bày ra bộ mặt không mấy quan tâm vậy tùy chú cô xoay người đi thẳng vào con ngõ nhỏ cách đó không xa lòng ban đầu còn có chút hoài nghi nhưng sau khi đi vào lại hoàn toàn bị choáng ngợp trong con ngõ bé xíu bầy la liệt bàn ghế những người ngồi đó đang xỉ sụp ăn uống ngon lành lòng bất giác có chút sùng mình anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi ăn ở ngoài đường ngoài ngõ như vậy Anh vốn nghĩ ít nhất cũng phải ở trong nhà Có bàn ghế hẳn hoi Chứ chưa từng nghĩ là quán ăn chỉ có một khu bếp nhỏ Bàn ghế tất cả chỉ xếp ở ngoài trời Chú ăn gì thì gọi đi Ở đây có bún hải sản ngon lắm đấy Lòng không đáp Ánh mắt chỉ nhìn chầm chầm vào cái quẩy nhỏ Bày la liệt hải sản kia Mãi lâu sau Anh mới nhàn nhạt phun ra bốn chữ Chọn giống cô đi Ồ Chỉ chề môi đáp dài một tiếng Rồi quay ra nhìn cô chủ quán mỉm cười Cô ơi cho con hai bún hải sản đầy đủ cô nhá Cô bán bún cười sợi lời Đưa tay ra giấu rồi cười hì hì Ok Chị thấy anh Tần ngần mãi không ngồi xuống thì cau mày Chú sao thế Trên nơi này không đủ đẳng cấp sao Giọng của chi vang lên lành lành Làm những người bàn bên phải quay đầu nhìn lại Lòng hử lạnh Miễn cưỡng ngồi xuống trong ánh mắt tò mò Của những người xung quanh Bún được mang ra Long nhìn bát bún nghi ngút khói mà không khỏi ngạc nhiên Bún nhìn qua khá đầy đặn và đẹp mắt Mùi thơm của nước dùng đánh thẳng vào cánh mũi Làm anh không tự chủ được mà nuốt nước bọt Chi nhanh tay với lấy hai đôi đũa Và hai cái thỉa lau sạch rồi đưa cho anh Dù sao thì người trả tiền là chú ta Cho nên chi cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn Xong xuôi đầu đấy Cô mở lọ măng muối múc nguyên một thỉa lớn Bỏ vào bát bún còn vắt thêm cả chanh Và bỏ thêm rau sống Sau đó lấy một thỉa Múc nước dùng lên đưa vào miệng thổi thổi Cho lên miệng uống Chà chà chà chà Ngon tuyệt Cô chép miệng cảm thán một câu long nhìn cái biểu cảm hưởng thụ của cô thì khẽ bật cười Còn sáo nhỏ tham ăn như vậy Nếu như bày được cái biểu cảm kia Chắc chắn là bún này rất ngon Lòng cũng mở lọ mang ra lấy một thìa nhỏ Bỏ thêm một chút sa tế và rau thơm trên bàn Rồi bắt đầu thưởng thức Anh hoàn toàn bị choáng ngợp Bởi thứ hương vị này Thật sự mà nói những nhà hàng cao cấp Cũng chưa chắc đã nấu ra được hương vị này Long thật sự không thể dừng được Chỉ vài phút ngắn ngủi Cũng đủ làm tô bún Chỉ còn cái tô rỗng Thế nào, quán này ngon phải không chú? Cũng tạm Thấy Long gật đầu thì chỉ bị môi Cũng tạm má. Tạm mà chú ăn sạch tới nước chẳng còn Nói rồi cô ghé sát đầu về phía Long thì thầm Cháu đã đi ăn hết những quán quanh đây rồi nhá. Quán bún này là ngon nhất đấy Lòng bật cười, cô nhóc này ngoài lém lỉnh ra Còn có một tâm hồn ăn uống vô cùng mãnh liệt Ở đâu có món ngon chắc chắn sáo nhỏ này sẽ tìm ra được Anh sống ở thành phố này nhiều năm như thế Còn chưa bao giờ phát hiện ra Trong ngon ngõ này có một quán ăn Ấy thế mà cô gái tới đây chưa đầy một tháng Đã khám phá hết tất cả ngóc ngách nơi này Đúng là món bún hải sản ngày hôm nay Anh được cô giới thiệu rất ngon Anh không nghĩ tới quán ăn vỉa hè Lại nấu ra được một hương vị ngon đến thế Nhưng mà Long cứ nghĩ Anh chỉ ngạc nhiên đến thế Cho tới lúc ra thanh toán Anh tới tận lúc lên xe Vẫn chưa sốc khi hai tô bún đầy áp và ngon như vậy Giá chỉ có 100.000 ngàn Chị không muốn có tin đồn xuất hiện trong công ty Nên nhất quyết muốn tự mình đi bộ tới Long nói không được Nên đành lái xe tới công ty Mặc kệ cô quốc bộ phía sau Các bạn vừa lắng nghe tập 2 Bộ chuyện độc quyền của tác giả băng Nhi